Tam An và của kênh độc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và ngày hôm nay, Tam An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện Cô vợ sao trời, một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Chân. Sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 4 của câu chuyện này, Tâm An lại càng thêm đau lòng vì tình cảm gia đình của ông Tâm và bà Diệu dành cho cô con gái tên là Diệp Lan. Tại sao hai người lại đối xử với cô như vậy? Tại sao lại luôn ghét bỏ cô? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nguyên nhân của câu chuyện này vào tập 5 của câu chuyện nhé. Và quý vị ơi đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện. Và tâm an không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 5 ngay bây giờ. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Lúc ngồi trên xe cùng với H nhân Diệp Lan mới có thời gian suy nghĩ lại những lời tâm tình mà H nhân nói với mình ngày hôm qua liệu rằng đó có phải là lời tỏ tình anh dành cho cô hay không Bởi vì hôm qua cô còn đang không thoát ra được chuyện kinh hãi kia nên không nghĩ nhiều bây giờ nghĩ lại cô mới thấy có vấn đề người đàn ông này quan tâm cô nhiều như vậy là vì điều gì chứ anh thực sự yêu thích cô sao cô không biết hiện tại Mình có chút tình ý nào với anh chưa? Bởi vì cô luôn muốn rời xa anh và trở về cuộc sống độc lập trước kia. Cô nên làm sao đây? Cứ vỡ việc trước những lời thổ lộ của anh hay là từ chối thẳng thừng? Diệp Lan lắc đầu. Cô không muốn nghĩ đến và không muốn nhắc đến nữa. Sau khi đưa cô đến bệnh viện, người đàn ông còn không quên dặn dò cô. Diệp Lan này, đừng làm việc quá sức. Nếu mệt thì em phải nghỉ ngơi nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn anh Hiệu nhân nhìn theo bóng dáng dần thu nhỏ của cô Một lúc sau đó mới nhấn ga rời đi Hiệu nhân đi chưa được bao lâu Thì điện thoại bỗng vang lên Anh nhìn cái tên được lưu trên màn hình Vội vàng ấn nghe máy Gọi cho mình có chuyện gì? Đầu dây bên kia nhanh chóng chuyển đến âm thanh phấn khởi Của một người đàn ông Mình xuống máy bay rồi Đến đón mình nhé Về nước rồi đẻ à? Nhưng về làm gì? Ơ hay, quê hương của mình thì mình về chứ Cậu lắm lời thế nhỉ Nhanh nhá, đến đón mình Sao không gọi taxi? Mình đâu có rảnh rỗi đâu Tôi thích cậu đến đón đấy, nhanh lên Hiệu nhân không đáp gì thêm Liền tắt máy Mặc dù anh lạnh lùng như vậy Nhưng vẫn chuyển hướng khác Đi theo con đường dẫn đến sân bay tân sơn nhất Lúc hiệu nhân vừa đến Thì đập vào mắt của anh là một thân ảnh quen thuộc Người đàn ông với mái tóc màu đỏ diệu đang đứng nghịch điện thoại để giết thời gian. Chiếc xe dừng lại bên cạnh. Mình Thuận mới ngầng đầu lên. Hắn vui vẻ trước sự xuất hiện của người bạn tốt. Đấy, biết ngay mà. Là cậu sẽ đến. Nói rồi liền vòng qua ghế phụ và mở cửa xe bước lên. Mình Thuận hiểu rõ tính tình của Hữu Nhân. Tuy không thích biểu lộ tình cảm nhưng Hiễu Nhân là một con người rất ấm áp. Điện hình là bây giờ Hiệu nhân đã đến để đón hắn. Hiệu nhân khởi động xe rời đi. Lần này về, chắc là tầm vài ngày là cậu đi có phải không? Minh Thuận là một họa sĩ. Hắn có sở thích đi khắp mọi nơi để ngắm nhìn cảnh đẹp. Bên cạnh đó, hắn lại có thêm nhiều ý tưởng để sáng tác, làm thêm những kiệt tác tuyệt mỹ. Hắn vừa mới từ Thụy Sĩ trở về, sau 2 tháng. Ừ, phải nghỉ ngơi cho thoải mái chứ, sau đó mới tính tiếp. Nghe hẳn nói như vậy, hiệu nhân dè biểu. Cậu đi du lịch, mà như nói rằng cậu đi xuất khẩu lao động vậy, làm việc cực nhọc lắm sao? Tại sao lại thở dài thế kia? Ôi giời, vẽ tranh còn cực hơn như thế nữa kìa. Thật ra là mình nghe cậu nói là cậu về nước, đã thấy xung quanh cậu lại xảy ra quá nhiều chuyện, nên mình phải về để xem xét tình hình, xem như thế nào chứ. Đúng là hóng hớt được nhiều chuyện nhỉ. Không nhiều không nhiều Mình Thuận luôn giữ một nụ cười rạng rỡ trên môi Là hắn nghe được tin tức chấn động từ Thanh Vân Nên mới vội vã quay trở về nước Không muốn chờ đợi thêm Hắn bắt đầu bàn luận về chủ đề Mà hắn luôn nghĩ đến Này Nghe bảo Cậu có bạn gái rồi có đúng không Là ai thế Cô gái nào có thể lọt được vào mắt xanh của cậu Chắc chắn cô ấy Là một người rất đặc biệt có phải không Hiệu nhân cũng biết Minh Thuận biết được chuyện này từ miệng của một trong hai người này đó là mẹ anh và Thanh Vân vì trước đến nay anh và Minh Thuận học trung trường đại học bên nước ngoài tình cờ cũng là người Việt Nam nên mới thân thiết với nhau như vậy do Minh Thuận hiểu chuyện dễ gần và lễ phép nên rất được lòng mẹ anh và cái tính khí thân thiện yêu đời ấy cũng khiến Thanh Vân rất quý mến thế nên Minh Thuận cũng được xem là một thành viên trong gia đình của anh tin tức khó tin này Làm sao mà hắn không biết cho được chứ Hiệu nhân không ngần ngại Anh thừa nhận luôn Đúng vậy Cô ấy rất đặc biệt Minh Thuận ồ lên một tiếng Nhìn xem nhìn xem Một người không gần nữ sắc như cậu Cuối cùng cũng thay đổi rồi sao Trước kia mình nhớ Nếu như có cô gái nào đó tiếp cận với cậu Thì cậu thẳng thừng từ chối ngay Khiến không ít người xấu hổ bỏ đi tảng băng ngàn năm như cậu Mà biết yêu rồi sao Lại còn khen người ta đặc biệt Đúng là làm mình tò mò muốn chết Mình muốn gặp mặt cô gái đó Ngay lập tức Trước những lời thao thao bất tuyệt của Minh Thuận Hiệu nhân vẫn luôn điềm tĩnh Giống như mặt nước mùa thu Nếu có cơ hội Thì tôi cho cậu gặp Còn bảo có cơ hội sao Bây giờ Mình ghé nhà cậu luôn Mình thận cuồng quyết lắm Nhưng Hiệu nhân nhất định từ chối Cô ấy không có nhà Đi làm rồi sao Cô gái đó làm nghề gì Bác sĩ giỏi thật Ngành nghề bạn gái cậu Đúng là hợp với ngành nghề của mình Mình là họa sĩ Cô ấy làm bác sĩ Hiệu nhân lườm hắn một cái Bác sĩ và họa sĩ Là hai ngành nghề Chả liên quan gì đến nhau Mình Thuận tiếp tục nói Vậy bây giờ Mình ghé qua nhà cậu Đợi cuối về Để mình xem mặt cô ấy Không được Không cho về nhà mình. Ớ hay... Nhỏ nhen. Thế thôi. Chiều mình ghé. câu trên là Minh Thuận nói đùa thôi. Bây giờ hắn phải về nhà thăm ba mẹ và em trai mình trước. Chiều hắn mới sang nhà Hiễu Nhân. Cũng chưa muộn. Thế là Hiễu Nhân đưa Minh Thuận về nhà hắn. Hắn không gọi người thân nào ra đón. Là vì muốn tạo sự bất ngờ này. Hiễu Nhân được ba mẹ Minh Thuận chào đón nồng nhiệt. Nhưng anh đã từ chối vào nhà. Vì phải đến công ty làm việc. Không những thế anh còn một số công vụ cần phải xử lý điển hình là việc đòi lại công đạo cho Diệp Lan sau khi đến công ty anh sai người liên hệ với chủ của bữa tiệc tối qua để trích xuất camera cảnh Diệp Lan bị đầy xuống nước xem lại chi tiết này lòng anh không khỏi lạnh giá Diệp Lan không những bị tố châu hãm hại mà trước đó cô còn bị ra dung thị uy lên mặt hiệu nhân thầm thấy thương xót cho cô lúc nào cô cũng tỏ ra bình tĩnh như vậy anh tự hỏi Một cô gái bình thường làm sao có thể mạnh mẽ đến mức này chứ? Rõ ràng Diệp Lan không muốn trước thêm phiền phức. Cô có ý rời đi rồi mà tại sao Tố Châu lại bắt cánh tay của cô lại? Sau đó hai người rằng co. Nhưng do yếu thế hơn nên Diệp Lan đã bị thất thủ. Tố Châu còn ngăn cản mộng tuyết cô ta còn định đẩy luôn mộng tuyết xuống biển. Đúng là quá nham hiểm. Lúc đó không thấy Diệp Lan đâu Bởi vì cô đã rời khỏi tầm mắt anh một khoảng thời gian rồi Vậy nên anh mới có định đi tìm cô Đúng lúc đó Tuấn Hưng cũng muốn tìm mộng tuyết Thế nên hai người đã đi chung Vì nghĩ hai cô gái Đang hóng mát bên ngoài Nên hai người đàn ông mới bước ra xem thử Nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng Kinh hoàng kia Giây phút mộng tuyết thét lên Tìm anh hững đi một nhịp Không thể nào do dự thêm Anh liền phi như bay xuống biển Bởi vì anh muốn cứu Diệp Lan nhanh nhất có thể May mắn rằng Diệp Lan Đã không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng Về phần Tố Châu Anh nhất định không thể nào để cô ta được yên Đầu tiên anh sai người trích xuất camera Sau đó gọi luật sư của mình làm đơn kiện Để tố cáo hành vi ác độc của Tố Châu Già thế và gốc gác của cô ta ở nước ngoài Không phải là dạng đơn giản Cũng vì lẽ đó Mà cô ta mới ngông cuồng như vậy Nhưng dù coi như thế nào Thì anh nhất định không thể nào để yên chuyện này Anh kiện Tố Châu, Mộng Tuyết Cũng lộp đơn kiện cô ta Bằng chứng rõ ràng Lần này cô ta khó mà thoát tội Buổi trưa đến tại bệnh viện Diệp Lan vừa đi thăm khám tình hình sức khỏe của bệnh nhân xong Thì cô nhận được thông báo Có hai ca cấp cứu Không trần trừ gì Cô vội vàng đến xem thử tình hình Nào ngờ một trong hai người này Lại chính là Thành Đạt Cô bất ngờ khi nhìn thấy cậu ấy Dường như cậu ta bị thương khá nặng Chán thì chảy máu hai tay ôm lấy ngực, khuôn mặt tỏ ra đau đớn. Người còn lại là một chàng trai chạc tuổi cậu ấy, nổi bật nhất trên người của cậu ta là một mái tóc vàng trói lóa. Mặc dù nhìn bề ngoài không có gì nghiêm trọng, nhưng mà cậu ta bị bất tỉnh rồi. Diệp Lan biết nội tạng của cậu ta đã bị tổn thương. Cô và Trí Hậu chia ra kiểm tra cho tình hình của bệnh nhân. Do Trí Hậu tiến về phía thành đạt trước, nên Diệp Lan phụ trách người con trai tóc vàng còn lại. Nhìn những vết bầm trên cơ thể của cả hai Cũng đủ biết Vừa rồi bọn họ đã xảy ra xây sát và âu đà Giờ không phải là lúc tìm hiểu nguyên nhân Nhiệm vụ chính của cô Là phải xem tình hình của bệnh nhân Nghiêm trọng đến mức nào Diệp Lan quan sát tình trạng của bệnh nhân Trên màn hình siêu âm Đầu mày của cô bỗng nhíu chặt Nội tạng của cậu ấy Bắt đầu chảy máu rồi Động mạch trù có nguy cơ bị vỡ Phải tiến hành phẫu thuật ngay Chí hậu thúc giục Em làm phẫu thuật cho cậu ta đi. Vâng vâng. Chàng trai tóc vàng được chuẩn bị cấp cứu ngay sau đó. Trước khi rời đi, cô không quên hỏi trí hậu về tình hình của Thành Đạt. Cậu ta thế nào rồi anh? Cậu ta bị dây thần kinh chèn ép lên não, cộng với gãy xương ngực không khá hơn bệnh nhân của em là bao nhiêu. Vậy em nhờ hết vào anh. Diệp Lan nói một câu, sau khi thấy trí hậu gật đầu, cô mới vội vàng rời đi. Chí hậu biết người con trai này, bởi vì hắn từng chứng kiến sự theo đuổi của Thành Đạt dành cho Diệp Lan. Nhưng qua một thời gian ngắn, rồi cậu ta lại biến mất. Trí hậu luôn nghĩ vì Diệp Lan cứ cự tuyệt, thế nên người khác mới chán nàn và rời đi. Vậy nên cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì đây vốn là phong cách của cô. Một khi Diệp Lan đã bắt đầu phẫu thuật, thì cô sẽ tập trung hết sức, cũng không suy nghĩ những điều gì khác để bản thân mình lơ đẩy. Mặc dù cô bắt đầu cầm dao mổ chính thức không được mấy năm. Nhưng phải nói rằng cô là một người rất tài năng vậy nên cô mới đủ tự tin để tự mình thực hiện một ca phẫu thuật khó. Điển hình như bây giờ cô không cần sự trợ giúp của một bác sĩ giỏi nào mà có thể đứng vào vị trí mổ chính. Nếu hỏi Diệp Lan có thấy sợ hãi và run dày hay căng thẳng khi tiến hành phẫu thuật hay không thì cô đáp ngay một từ đó chính là không. Bởi vì cô đã tập cho mình cô có một trái tim cứng rắn, một đôi mắt tinh và một đôi bàn tay khéo léo cùng với sự nhanh nhẹn. Trong lúc phẫu thuật, cô không thể nào hoảng hốt, cô phải bình tĩnh nhất có thể. Mặc dù sinh mệnh ấy đang dần trở nên mong manh, nhưng mà cô không được hãi hùng và lo lắng, bởi vì mỗi giây một khắc và sự tập trung của cô lúc bấy giờ vô cùng quan trọng. Có lần Diệp Lan được phẫu thuật chung với trí hầu, cô làm trợ mổ cho hắn. Lần đó do tình hình bệnh nhân quá sức nguy kịch, âm thanh tít tít đinh tai nhức óc vang lên cũng không khiến trí hậu nao núng Hắn tranh thủ hết mức có thể để cứu sống bệnh nhân. Lúc bị máu bắn lên mặt, hắn điềm tĩnh đến nỗi, mắt chỉ chớp hai cái, lại sau đó tiếp tục hành trình cứu sống bệnh nhân của mình. Cuối cùng, cũng giành giật bệnh nhân, thành công từ tay thần chết. Diệp Lan nhận ra, trí hậu thực sự rất giỏi. Hắn giỏi đến mức cô vô cùng ngưỡng mộ Miễn là được phẫu thuật cùng với hắn Dù chỉ đứng quan sát thôi Thì cô rất hài lòng Cô nhớ kết thúc ca mồ đó Hắn còn khen cô một câu Em thật bình tĩnh Và xử lý tình huống một cách khéo léo Đây mới thực sự Là điều mà bác sĩ cần phải có Diệp Lan vì câu nói này Mà vui đến mức mất ăn mất ngủ Cô luôn xem trí hậu là thần tượng của cô Là người thầy mà cô học hỏi Thế nên lúc mới vào nghề Đã được một người tài năng như hắn khen ngợi như vậy, làm sao mà cô không thích thú cho được chứ? Mặc dù tốn khá nhiều thời gian cho cuộc phẫu thuật này, nhưng mà đến cuối cùng vẫn thành công tốt đẹp. Tình hình của chàng trai tóc vàng đã được thông báo cho người nhà, vậy nên khi Diệp Lan bước vào phòng phẫu thuật, thì một đôi vợ chồng đã tiến đến gấp gáp hỏi thăm. Bác sĩ ơi bác sĩ, con trai của tôi thế nào rồi? Nhìn thấy người phụ nữ mặt mũi tai mét, Đôi mắt ửng hồng, Diệp Lan liền thông báo tin tốt. Bệnh nhân tuy bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng, nhưng vẫn may, đã cứu chữa kịp thời, cần phải tỉnh dưỡng một thời gian mới có thể hồi phục. Người đàn ông trung niên cùng với người vợ mới thở vào nhẹ nhõm. Bà Ngân nói tiếp. Thật tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Vậy bao giờ con trai tôi mới tỉnh lại đây? Cậu ấy đang còn hôn mê, nhưng vài tiếng nữa sẽ tỉnh thôi. Cảm ơn cô. Lúc này Diệp Lan đi ngang qua hai vợ chồng họ cô mới để ý đến người đàn ông tóc đỏ đứng gần bên. Nhìn hắn ta và bệnh nhân vừa rồi có một nét khá giống nhau. Cô đoán chắc hẳn đó là anh em. Diệp Lan thầm nghĩ một người đầu vàng và một người đầu đỏ đúng là nổi bật thật. Bố mẹ, hai người đừng quá lo lắng. Mình Đức sẽ không sao đâu. Bây giờ Minh Thuận mới lên tiếng chấn an ba mẹ mình Minh Đức được đưa vào phòng hồi sức Ba người tiến vào thăm con Bà Ngân thương tiếc Ngồi bên cạnh giường của con trai Thấy Minh Thuận sắc mặt nhợt nhạt Không chút sức sống Vết thương cũng chẳng nhẹ Điều này khiến cho bà đau lòng không thôi Trời đất ơi Con trai tôi Ông bảo thờ dài Cái thằng này Cũng không biết gây sự gì với ai Lại để bản thân mình Bị đánh nghiêm trọng như vậy Bà Ngân tỏ ra bênh vực cho con trai Minh Đức. Nhỡ đâu? Nó bị người khác kiếm chuyện trước thì sao? Anh suốt ngày lại cứ trách móc con. Minh Thuận vừa đi làm thủ tục nhập viện và đóng phí, sau đó bước vào. Hắn nghe ông Bảo trả lời. Nếu thật như vậy, thì anh nhất định không bỏ qua cho kẻ nào, dám ức hiếp nó. Minh Thuận tiến đến, xem Minh Đức một cái, rồi lên tiếng. Ba mẹ cứ để nó tỉnh dậy. Rồi chúng ta hỏi nó cho rõ ràng. Giất lời hắn liền quay qua sofa ngồi xuống. Hôm nay hắn chỉ vừa mới về nước mà lại gặp tình huống này. Hắn vốn biết tính tình của Minh Đức. Cậu ta còn bé, còn nhiều bồng bột và háo thắng hơn hắn. Chắc là vì tính cách này nên không chịu nhường bước nên mới phải chịu cảnh khổ cực thế này. Về tình hình hiện tại của Thanh Đạt may mắn là cậu được cấp cứu kịp thời vậy nên không có gì đáng ngại chỉ là vết thương khá nặng, e rằng phải nghỉ ngơi rất lâu trên giường bệnh mới hết. Bà Mỹ ngồi trong phòng bệnh từ bao giờ, nước mắt ngắn dài, bà hết sức lo lắng cho đứa con trai bảo bối này. Diệp Lan hỏi y tá mới biết, hóa ra phòng của Minh Đức và Thành Đạt ở ngay bên cạnh nhau, đứng trước cửa phòng Thành Đạt, cô đưa tay gõ cửa hai cái rồi bước vào. Nhìn thấy cô, bà Mỹ lấy khăn lau nước mắt, Diệp Lan hiểu tâm tình của một người mẹ. Vậy nên cô lên tiếng an ủi Bác đừng quá lo Cậu ấy đã tay qua nạn khỏi rồi Hiện tại không được lao lực quá sức Mà phải hết sức bình tĩnh Mới khỏe lại được Phải tĩnh dưỡng một thời gian đi à Lần trước Diệp Lan cứu sống Thành Đạt Vậy nên bà Mỹ rất biết ơn cô Thấy cô bà lịch sự đáp trả Tôi biết rồi Cảm ơn cô à, Nhưng bà nãy cô không phẫu thuật cho Thành Đạt sao Bà Mỹ chỉ đơn thuần là thắc mắc Nên mới hỏi cô Diệp Lan lắc đầu Tôi tiếp nhận bệnh nhân Được đưa vào cùng với anh ấy Còn Thành Đạt là do một vị bác sĩ Có kinh nghiệm làm việc nhiều hơn tôi Phẫu thuật rồi Vậy nên bác cứ yên tâm Bỗng dừng có người tiến vào Là một người đàn ông trung niên Với khuôn mặt khó gần Ông bước qua ngang người cô Đi thẳng tới bà Mỹ và Thành Đạt Thành Đạt thế nào rồi em Bao giờ nó mới tỉnh lại? Bà Mỹ đáp lời chồng Nó không nguy hiểm đến tính mạng Nhưng mà bị thương không nhẹ đâu Bác sĩ nói Chắc là nó sắp tỉnh rồi Lúc này Diệp Lan mới nhớ ra Người đàn ông này là ba của Thành Đạt Do lần trước cậu ấy nhập viện Nhưng mà ông Huy ít vào thăm Nên Diệp Lan mới không nhớ ra ngay được Ông Huy không thể nào kìm nén được sự tức giận Rốt cuộc là tại sao? Nó lại ra nóng nỗi như thế này chứ Nghe người ta nói lại Nó với một người khác công mâu thuẫn Rồi xô sát với nhau Đợi anh tìm ra được kẻ nào Khiến Thành Đạt nằm thoi thóp ở đây Anh nhất quyết không bỏ qua đâu Hai người cứ thăm bệnh nhân đi Đừng ồn ào quá Tôi xin phép Diệp Lan không muốn ở lại đây Làm phiền đến sự riêng tư của bệnh nhân Và gia đình Vậy nên cô lên tiếng rời đi Bà Mỹ đáp với cô một câu Còn ông Huy chỉ đưa mắt nhìn cô một cái và không nói gì. Diệp Lan xoay người rời đi, cô cảm thấy khá bức bối và ngột ngạt trước ông Huy, dường như cô cảm thấy ông ta khá lạnh lùng và khó gần. Nhìn tác phòng của ông ta, không hiểu tại sao cô lại liên tưởng đến những vị đại ca trong giới xã hội đen. Không nghĩ nhiều, Diệp Lan đành về phòng của mình làm việc. Buổi chiều đến, đúng giờ Diệp Lan tan ca, hiệu nhân liền xuất hiện trước bệnh viện tìm cô. Anh tình cờ thấy hình bóng quen thuộc cũng vừa mới bước từ ghế sau của chiếc xe màu đen. Đó là Minh Thuận. Tại sao hắn lại có mặt tại đây? Nhìn thấy anh, Minh Thuận có chút ngạc nhiên. Hai người nhìn nhau trong giây lát. Hắn hỏi luôn. Cậu đến bệnh viện làm gì thế? Đón bạn gái. Không biết từ bao giờ Hiệu nhân lại sử dụng từ bạn gái một cách tự nhiên và thoải mái như vậy. Anh nhíu mày nhìn hắn. Còn cậu mới về nước Đã đi khám bệnh rồi sao? Bệnh cũ tái phát à? Sắc mặt của Minh Thuận nghiêm túc. Là đứa em của mình gây ra tai hỏa. Mình vừa về nhà lấy chút đồ cho nó. Có chuyện gì thế? Mình Đức làm sao? Nó đánh nhau với người ta. Mới phẫu thuật xong lúc chưa? Mình quên nói với cậu. Chắc là chiều nay không đến nhà cậu được rồi. Mình Thuận vừa mới dứt lời thì một bóng dáng mảnh khảnh từ xa đi tới nghe tiếng động cả hai người liền đưa mắt nhìn. Minh Thuận nhận ra cô gái này Đó chính là người vừa hoàn thành Cuộc phẫu thuật cho em trai của hắn Diệp Lan đi đến bên cạnh Hữu Nhân sau đó dừng lại Cô nhìn Minh Thuận chứ không nói gì thêm Đầu Minh Thuận Bỗng nầy lên một suy nghĩ Đừng nói Đây là bạn gái của cậu đấy nhé Ừ <cười> đúng vậy Cô ấy là bạn gái của tôi Cô ấy tên là Diệp Lan Ồ hóa ra cô là Diệp Lan sao mối tình đầu của cậu Đúng là không tệ Hai người biết nhau sao Đúng vậy Cô ấy là bác sĩ Mổ chính cho Minh Đức Minh Thuận quả thật Đã được một fan trầm trồ trước Diệp Lan Thật ra lúc thấy cô bước ra từ phòng phẫu thuật của Minh Đức Thì hắn vô cùng khó tin Lúc cô tháo khẩu trang Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên một cách tinh tế Cô rất trẻ trung Ước trình chỉ vừa mới ngoài 23 Vậy mà cô có thể tiến hành cuộc phẫu thuật thành công Giây phút đó Minh Thuận liền biết cô đúng là một vị bác sĩ tài ba. Thì ra người có thể lọt vào mắt xanh của Hiễu Nhân và đứng ngay bên cạnh anh lại là một cô gái đặc biệt như vậy. Thấy Diệp Lan đang còn đưa mắt nhìn Minh Thuận, Hiễu Nhân liền giải thích. Anh ấy là bạn của tôi, tên là Minh Thuận. Đúng vậy, tôi là bạn của Hiễu Nhân, rất vui được gặp cô. Minh Thuận hào sàng, chia tay ra chào hỏi, Diệp Lan lịch sự, bắt nhẹ tay của hắn. Vâng, rất vui được gặp anh Bây giờ Hiệu Nhân mới nhắc đến chuyện của Minh Đức Em trai cậu bị thương nặng không? Bây giờ tỉnh chưa? Cũng khá nặng, nó vừa mới tỉnh rồi Hiệu Nhân quyết định đi thăm hỏi Minh Đức Diệp Lan đi bên cạnh anh Sự xuất hiện của Hiệu Nhân khiến cho bà Ngân rất bất ngờ Anh giải thích ba gái còn đến đón bạn gái Rồi vô tình thấy Minh Thuận Nên mới biết được Minh Đức xảy ra chuyện Vì vậy con liền ghé vào thăm Mình Đức thế nào rồi ạ? Nếu bình thường đi thăm bệnh nhân thì ít nhất anh nên mang theo túi quà hay là giỏ trái cây gì đó. Nhưng do hôm nay là do chuyện bất thình lình với lại anh không thể nào nói rằng để anh đi mua ít trái cây rồi ghé thăm được nên anh đến thăm luôn. Bà Ngân ôn tồn lên tiếng. Nó tỉnh rồi nhưng mà còn yếu lắm nói chuyện không ra hơi. Mình Đức nằm trên giường cả người ủ rũ khuôn mặt tái mét Không chút sức sống, vì vừa mới trải qua cuộc đại phẫu, nên hắn mới như cảnh hoa bên vệ đường, dần dần lụi tàn. Bà Ngân đưa mắt nhìn sang Diệp Lan, rồi bà ngờ vực. Con nói đón bạn gái. Bạn gái của con là bác sĩ Lan sao? Dạ vâng. Diệp Lan thầm than trong lòng, không biết cô trở thành bạn gái của anh khi nào chứ. Lần ở buổi tiệc trên du thuyền là vì lấy danh nghĩa bạn gái để cô xuất hiện bên cạnh anh. Thế mà đến bây giờ, anh vẫn còn dùng sao? Bà Ngân hết lời khen ngợi. Hai đứa đúng là trai tài gái sắc, rất đẹp đôi. Con cảm ơn bác. Mà bác gái, vì sao Minh Đức lại bị thương nặng như vậy à? nghe anh hỏi han đến tình hình của đứa con trai nhỏ, bà Ngân thở dài một hơi, kể lại những gì Minh Đức đã nói cho bà và hữu nhân nghe. Còn chẳng phải nói gây sự với người ta sao? Trẻ tuổi mà nông nổi, nó lại hiếu thắng. Ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại, nhưng lát sau lại động tay động chân đấy. Cuối cùng, lại thành ra như vậy. Mình Thuận đứng một bên, cũng không khỏi tức giận. Cũng không biết bản thân bao nhiêu tuổi rồi, vậy mà cái tính xấu đó lại không chịu thay đổi. Đợi mày bình phục đi, rồi anh mày cho mày một bài học thích đáng. Mình Đức chỉ biết im lặng, không dám lên tiếng phản bác gì. Bởi vì hắn biết là hắn sai rồi, bây giờ có bao biện thêm, lại càng sai mà thôi. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Ngay sau đó cánh cửa bật mở, một người đàn ông trung niên bước vào. Lúc mọi người đang còn ngư ngẩn, không biết người xuất hiện trước mặt là ai, thì Diệp Lan đã nhận ra rồi, có một dự cảm không lành, bỗng xuất hiện trong tâm trí của cô. Ông Huy hậm hực bước vào bên trong. Khuôn mặt quét qua những người đang có mặt Ở trong căn phòng này Ông không một chút khách sáo Liến nghiêm giọng hỏi ngay Cậu là người Đã ra tay với con trai tôi có phải không Chỉ một câu nói Cũng đủ thể hiện được thân phận của ông Huy Mọi người đều nhận ra ông chính là cha Của người con trai Đã xảy ra tranh chấp với Minh Thuận Lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ Thì ông Huy lại nói tiếp Cậu đánh con tôi thương tích nặng nề Cậu tính trả giá như thế nào đây Bà Ngân không nhịn được liền đứng dậy Bà đối mặt với ông Huy Bà đanh thép đáp trả Con trai anh Cũng đánh con trai tôi thành ra như vậy Bây giờ anh còn đến đây chất vấn được sao Nhưng con của chị Là người ra tay trước Ông Huy không nhịn được Lúc nãy ông nghe Thành Đạt kể lại tất cả rồi Mặc dù hai người có cự cãi là thật Nhưng Thành Đạt không có ý định Sẽ ra tay với Minh Đức Nhưng mà khi Minh Đức đấm cậu ấy một quyền Thì cậu ấy mới thẳng tay đáp trả Các người, chính các người đã khiến con trai cưng của tôi gần như bại liệt Thì đừng có trách tôi không khách sáo Diệp Lan là người trong chuyên môn Cô biết cả tình hình của hai người Nên khi nghe ông Huy nói như vậy Cô vội vàng lên tiếng Thành Đạt tuy bị thương nặng thật Nhưng không đến nỗi bại liệt Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi thôi Còn về phía Minh Đức Cậu ấy cũng bị con trai của bác đánh đến trọng thương Hai người họ không ai nhẹ hơn ai đâu à Cô còn bênh vực cho họ sao? Ông Huy nhìn Diệp Lan bằng ánh mắt khó chịu. Nếu như cậu ta không động thủ, thì con trai của tôi đâu có bị thương đến mức đó. Tôi nuôi Thành Đạt bao nhiêu năm nay, nói nặng nói nhẹ tôi còn không nỡ. Vậy mà cậu ta lại có thể khiến cho nó chết đi sống lại như vậy. Giám động vào con trai của tôi, tôi nhất định không bỏ qua cho các người. Nếu như trong ngày hôm nay, cậu ta không xuất hiện trước mặt Thành Đạt để dập đầu xin lỗi, Thì đừng có trách tôi không khách xáo Bởi vì quá mệt Nên Minh Đức không nói tiếng nào Cậu nhìn ông Huy Mà đôi mày lúc này Đã cao chặt từ bao giờ Mặc dù Minh Thuận không hài lòng Về sự bồng bột Và sự ngu ngốc này của em trai mình Nhưng mà khi nghe người khác bắt nạt em mình Hắn không thể nào khoanh tay làm ngư Đáy mắt của Minh Thuận Trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết Hắn nhếch môi cười khởi Dập đầu xin lỗi sao Ông nói ra mấy lời này Nghe hài hước quá vậy Hắn tiến lên hai bước Quay hẳn người về phía ông Huy Đút hai tay vào túi quần Hắn tỏ ra ung dung Nhưng mà giọng điệu lại hết sức chán ghét Chuyện này ban đầu tôi tính Không truy cứu gì thêm Vì hai người đều có lỗi Là điều gây ra cho đối phương Thiệt hại rất nghiêm trọng Nhưng mà nếu như ông muốn tính sổ như vậy Thì tôi đây sẵn sàng tiếp ông Ông sẽ làm thế nào Ông kiện á, tôi có thể kiện ngược lại ông, hay là chơi những trò bẩn thỉu khác? Thụy Giang Hồ xử lý. Ông nghĩ nếu như em trai của tôi có vấn đề thì con trai của ông cũng được bình an vô sự sao? Cứ cho rằng ông có tiền có quyền có thế, nhưng ông không nghĩ rằng những gì ông có, tôi cũng có hay sao? Khi nghe mấy câu mang đầy ý vị cảnh cáo và thái độ hết sức lạnh lùng này của Minh Thuận, Diệp Lan biết Thân thế của hắn không đơn giản chút nào. Hóa ra bạn của hữu nhân cũng giống như anh ấy. Còn hữu nhân, anh đã quá quen thuộc với bộ dạng này của người bạn thân mình. Bình thường hắn lúc nào cũng hia hia ha ha. Nhưng mà khi đụng tới chuyện rồi thì mới thấy bản chất thực sự vô cùng là đáng sợ. Cái tác phong vừa rồi chẳng khác nào đại ca của một băng đảng lớn. Vì đã có minh thuận với lại đây là chuyện gia đình của hắn. Nên Hiễu Nhân đứng một bên và quan sát, không chen vào nói thêm. Anh biết, hắn sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Từ đầu đến cuối, ông Huy mặt không hề biến sắc và chẳng hề nao núng gì khi nghe những gì mà Minh Thuận vừa mới thốt ra. Chỉ là đôi mắt của ông có phần lạnh hơn. Ông ta thản nhiên lên tiếng. Cậu cho rằng, cậu nói những lời này tôi sẽ sợ cậu sao? Nói cho cậu biết. Tôi không hề nói đùa, tôi nói lại một lần cuối. Nếu như trong ngày hôm nay, cậu ta không đến dập đầu xin lỗi con trai của tôi, thì tôi sẽ làm đến cùng. Ít nhất, tôi phải để cho các người thấy, đụng đến người của tôi, sẽ có kết cục như thế nào? Nghe đến đây, Diệp Lan thầm đoán phải chăng ông Huy cũng đang có một thế lực to lớn nào đó phía sau. Bạn nãy Minh Thuận cảnh cáo đã khiến cho cô run dày rồi. Nếu là cô, cô sẽ lập tức rời đi ngay. Bởi vì cô biết, hắn nói được những lời đó không phải là vì ba hoa. Nhưng mà ông Huy lại không hề lo lắng, đã thế còn rõng rạc đáp trả, nhiều đó cũng đủ thấy, ông Huy không đơn giản. Bây giờ bà Mỹ và Thành Đạt đã xuất hiện phía sau lưng ông Huy, nghe tiếng động, ông liền quay lại nhìn, thấy Thành Đạt ngồi trên xe lăn, thì trao mày Còn qua đây để làm cái gì? Mau về phòng nghỉ ngơi, sức khỏe con còn yếu lắm, đi sang bên đây làm gì? Quả thật là Thành Đạt rất yếu Cậu ta phải thều thào Chứ không nói chuyện bình thường Bà sang phòng người ta Để làm gì? Để kiếm chuyện sao? Sao con nói ba vậy? ba chỉ đang muốn lấy lại công bằng cho con Đối với Thành Đạt Ông Huy lại dùng thái độ dịu dàng Không nỡ lớn tiếng Thành Đạt thờ ra một tiếng Câu từ chậm rãi Chúng con đều bị thương nặng như nhau Có qua qua lại như vậy là được rồi Ba đừng truy cứu làm gì nữa. Vì câu nói này mà mọi người mới biết. Hóa ra cậu không phải là người vô lý như ba mình. Diệp Lan bỗng tiến về phía này. Hiện tại việc cô cần làm đó chính là giải tán mọi người. Thành Đạt vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật quá lớn. Vậy nên hiện tại sức khỏe của cậu cực kỳ yếu. Cậu không nên ngồi xe lăn và có mặt tại đây. thân làm bác sĩ, cô phải có trách nhiệm khuyên nhủ bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân. Bác à, chắc là bác nghe những lời con trai bác nói rồi. Cậu ấy thừa nhận việc mình làm là không đúng với Minh Đức. Với lại, cả hai người đều bị thương nghiêm trọng, nên cậu ấy cũng không muốn truy cứu thêm. Thành đạt không thể ngồi lâu được, bác phải đưa cậu ấy về nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối, ông Huy vốn không có thiện cảm gì với Diệp Lan, ông hừ lạnh. Tôi biết, cô muốn banh vực cho họ, nên cô mới đuổi tôi về chứ gì. Cái loại phụ nữ phiền phức như cô Không liên quan thì cút sang một bên Ra vẻ đạo mạo của bác sĩ Chẳng ra làm sao Thành Đạt không thể nào tin được Ba mình có thể nóng nảy đến mức Thốt ra được mấy câu này Thành Đạt không cho phép Dù có là ông Huy đi chăng nữa Thì cậu ta vẫn bảo vệ Diệp Lan đến cùng Kìa ba Sao ba lại nói thế Ba không nên có thái độ xem thường người khác như vậy Cuối cùng Hữu nhân Đã không thể nào im lặng Anh đi đến bên cạnh Diệp Lan Đôi mắt trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết Mong ông khẩn trọng Lời nói của chính mình Diệp Lan không để cho mình yêu thế Vì không phải như những gì mà ông Huy nói Nên cô cương Quyết không nhận Bác nói tôi bênh vực Minh Đức Điều đó là không có Đứng trên cương vị một người bác sĩ Tôi có đủ năng lực để đánh giá tình trạng của hai người họ Họ đều bị thương, rất nghiêm trọng giống nhau. Còn nữa, ở đây là bệnh viện. Mong ông khi thốt ra điều gì, cũng nên suy nghĩ cho thật kỹ cả. Ông Huy không chịu thòa hiệp. Ông ta cười khinh. ha năng lực. Chẳng biết một người trẻ như cô, giống như một đứa bé vắt mũi chưa sạch. Là cô đây thì có năng lực gì? Ông Huy vốn không xem trọng Diệp Lan. Ông nghĩ rằng cô chắc là bác sĩ mới vào nghề, kinh nghiệm không nhiều, Dù sao cô còn trẻ như vậy, do bản thân đang tức tối nên không kiềm chế được lại thốt lên mấy lời xem thường cô. Diệp Lan không giận, ngược lại còn nờ một nụ cười chào phúng. Vậy để tôi nói cho bác biết, người trẻ như một đứa bé vắt mũi chưa sạch này, đã sư cứu kịp thời lúc con trai bác đang gặp tình trạng nguy kịch ngoài đường đấy. Và cũng chính tôi đã tiến hành cuộc phẫu thuật ấy một cách thành công thưa bác. Ông Huy bị nói đến cứng hỏng. Không thể nào đáp được Ông vốn không biết Diệp Lan Chính là người cứu sống con trai ông Do lần thành đạt bị thương Ông chỉ đến thăm chứ không nhắc đến Vì quá bận bịu với công việc Nên khi ấy tần suất ông đến bệnh viện Cũng ít hơn vợ mình Ông Huy hết sức ngạc nhiên Ban nãy vì xem thường Diệp Lan Nên bây giờ chỉ có thể yên lặng Không thể nào đáp trả được cô Bà Mỹ vội vàng lên tiếng Anh à Chính bác sĩ Lan đây đã cứu Thành Đạt đấy. Cô ấy là một bác sĩ giỏi. Mình nên nghe theo lời cô ấy mà đi. Đưa Thành Đạt về phòng nghỉ ngơi trước. Còn lại chúng ta tính sau. Thành Đạt mất kiên nhẫn. Bà, chúng ta đi thôi. Ông Huy không nói năng gì thêm. Xoay người đẩy Thành Đạt trở về phòng bệnh. Bậu không khí trở lại với sự yên tĩnh vốn có. Diệp Lan quay đầu sang nhìn Minh Đức đang nằm trên giường. Cô muốn giải quyết xong chuyện này Nên cô hỏi luôn Về phía Thành Đạt Cậu ấy không muốn truy cứu nữa Vì hai người đều bị thương nặng Vậy theo ý của cậu Thì phải làm như thế nào đây Từ đầu đến giờ Mình Đức mấy chịu hé miệng nói chuyện Tuy nhiên phải mất khá lâu Cậu ta mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh Tôi... Tôi cũng vậy Tôi hiểu rồi Tôi sẽ truyền đạt lời của cậu Đến cho cậu ấy Thành Đạt là một người hiểu chuyện. Có lẽ cậu ấy thực sự nói khích cậu hoặc là thốt lời quá đáng khiến cho cậu tức giận. Nhưng mà tôi biết cậu ấy sẽ không bao giờ động thủ trước trừ phi là cậu ra tay trước. Chuyện này lỗi đều ở hai người. Thân làm bác sĩ, tôi cũng giống như là một người bạn của hai người thôi. Tôi rất vui khi nhận được sự đáp án này của cậu. Vậy tôi xin phép đi trước. Nói rồi Diệp Lan cúi nhẹ đầu với mọi người Rồi xoay lưng rời đi, cũng không cần biết hữu Nhân có đi theo mình hay không. Cô muốn sang tìm Thành Đạt, đứng trước cửa phòng, đã nghe được những lời khuyên nhủ của bà Mỹ. Anh thấy rồi đấy, người ta cũng bị Thành Đạt đánh nặng như thế. Thôi thì cứ xem như tuổi trẻ bồng bột, để nó tự làm, nó tự chịu. Đòi lại công bằng làm cái gì chứ? Diệp Lan đưa tay gọi cửa hai cái, rồi sau đó bước vào. Mặc kệ ánh mắt của ông Huy, cô rõng rạc, Thành Đạt này, tôi vừa hỏi ý kiến của Minh Đức. Cậu ta cũng có suy nghĩ giống như cậu. Vậy chuyện này, xem như xong xuôi rồi nhé. Vừa nhìn thấy cô, đôi mắt của Thành Đạt đã xuất hiện ý cười. Cảm ơn cô. Rất lời Diệp Lan liền xoay đầu rời đi và cô chẳng màng đến ông Huy nữa. Vừa mới mở cửa bước ra, cô nhìn thấy Hiễu Nhân đang đứng đợi mình bên ngoài. Anh tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại một cách thoải mái. Nghe tiếng động bên này, Anh đưa mắt nhìn cô. Ừ, mình đi thôi. Ok. Diệm Lan gật đầu cùng với anh trở về nhà. Hiệu nhân nhớ lại những lời ban nãy của cô, liền bắt ngay trọng tâm vào một vấn đề. Em nói rằng em quen biết với cậu Thành Đạt đấy. Cậu ta từng là bệnh nhân của em sao? Đúng vậy, Thành Đạt cũng từng theo đuổi tôi. Quả thật những gì Hiệu Nhân đoán là không sai... Khi nhìn thấy ánh mắt khác lạ của cậu ta dành cho Diệp Lan Thì anh cũng đoán biết được điều này Sự dịu dàng ấy dường như chỉ dành riêng cho cô Có lẽ cô không nhận ra Nhưng mà anh có thể nhìn thấy Bây giờ thì sao? Ừm uhm, Bây giờ cậu ta từ bỏ rồi Vì sao? Bởi vì tôi nói với cậu ta Tôi có bạn trai rồi Hiệu nhân à lên một tiếng Sau đó không hỏi gì thêm Lúc hai người về nhà Dì hai đã đón Thanh Tuấn Và bọn họ đang bận rộn trong phòng bếp Nhìn thấy cô Thanh Tuấn vui vẻ Mẹ về, mẹ về rồi Mẹ đây, hôm nay con đi học có ngoan không? Dạ con có À, con còn được cô khen Giỏi quá Đúng là con trai của mẹ Hiệu nhân chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người Nếu đã ngoan như vậy Thì con được thưởng Tặng cho con này Anh đưa một hộp quà Được gói ghém cẩn thận cho Thanh Tuấn Cậu bé nhìn anh do dự Rồi lại đưa mắt nhìn sang mẹ mình Chú cho thì con nhận đi Diệp Lan rụng rã Thật ra cô vốn không biết Đây là món quà mà anh dành tặng cho Thanh Tuấn Lúc nãy khi lên xe Cô có để mắt tới Nhưng mà cô không quá để tâm Thấy anh mang vào nhà Cô lại không tiện hỏi nhiều Nào ngờ đây chính là phần quà Mà anh dành cho Thanh Tuấn Thanh Tuấn nghe như vậy Thì nhận lấy bằng hai tay Còn cảm ơn chú ạ Cậu bé rất thích thú Đó là một mô hình robot có điều khiển Ban đầu Thanh Tuấn Có ở đây cũng không sao Anh chẳng đói hoài gì đến cậu bé Nhưng sau khi nhận ra tâm tư của mình Thì anh cần phải đối tốt với cậu bé Bởi vì Diệp Lan Xem cậu bé là người thân Là con ruột của mình Vậy thì anh cũng thương Yêu cậu bé Giống như con ruột mình Bữa cơm gia đình diễn ra ấm áp và vui vẻ Mọi người cùng trò chuyện, hài hòa với nhau. Diệp Lan dành thời gian cho Thanh Tuấn đến tối, sau đó mới trở về phòng. Dường như hữu nhân luôn bận rộn như vậy, lúc nào cô cũng nhìn thấy anh làm việc chăm chỉ. Có khi thì trong thư phòng, có khi là trong phòng ngủ. Anh rất miệt mài và tập trung cho công việc của mình. Lúc cô bước vào cũng không ngầng đầu lên nhìn. Diệp Lan cố không phát ra tiếng động nhất có thể để không làm ảnh hưởng đến anh. Nào ngờ vừa nhìn thấy cô, Người đàn ông liền tắt laptop và đặt trên đầu giường. Anh đưa tay ra, nói với cô. Nào, lại đây. Vì đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, nên Diệp Lan không do dự, liền tiến về phía anh. Cũng như thường lệ, anh đưa tay ra nắm tay cô, sau đó kéo cô vào lòng mình. Anh ghé sát vào tay cô nói nhỏ. Em yên tâm, tôi sẽ đòi lại công đạo cho em. Cô biết Hữu nhân đang nhắc đến chuyện tối hôm qua, Nhưng mà cô không chắc Anh sẽ làm gì Anh tính đòi lại công đạo cho em sao Bằng cách nào chứ Tôi nói với luật sư rồi Làm đơn kiện cô ta ra tòa Đảm bảo Lấy lại công bằng cho em Hiệu nhân này Anh không cần vì tôi Mà làm quá Chỉ cần khiến cô ta đừng gây sự với tôi Như vậy là tôi thấy được rồi Dù sao cô và anh Chẳng có quan hệ thân thiết gì Anh đâu nhất thiết phải vì cô mà làm đến mức đó Tuy nhiên anh đã đâm đơn kiện rồi Thì cô không ngăn cản anh Lần này Mộng Tuyết phẫn nộ dữ lắm ban trưa cô ấy có gọi điện cho cô Nói rằng sẽ khiến Tố Châu ngồi tù Lần này cả Mộng Tuyết và Hiệu Nhân Đều làm đến cùng Để xem kết cục mà Tố Châu nhận được là gì Tôi không nghĩ Cô ta lại hận em đến như vậy Là tôi Là do tôi xem nhẹ cô ta Hiệu nhân cứ tưởng anh cảnh cáo tố trâu như vậy là khiến cô ta biết khó mà rút lui. Thế nhưng gặp nhau lần thứ hai, cô ta lại quyết định làm cái chuyện động trời đó. Đúng là không thể nào, tha thứ. Diệp Lan lắc đầu. Chuyện đã qua rồi. Tôi không muốn nhắc đến con người đó nữa. Hiệu nhân nghe theo cô, anh chuyển chủ đề. Em đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Hơi thở ấm nóng của anh cứ quanh quần tay và cổ cô, Hiền cô có chút nhột. Ừm, cũng tương đối. Vậy thì tốt, sự bình yên và ấm áp ở nơi này sẽ được kéo dài mãi mãi. Khi nghe anh thốt ra câu này, cô không khỏi giật mình, cô đành phải hỏi thêm. "Hữu Nhân, anh định giữ tôi bên cạnh anh mãi sao? Như vậy không được à? Tôi chỉ nghĩ là vài năm là cùng." Suy cho cùng Diệp Lan cũng không tin anh, anh lại để cô bên cạnh anh cả đời. Có lẽ nhất hứng, anh mới nói ra câu như vậy, anh nhìn chúng cô nên mới nâng niu và để tâm đến cô. Nhưng một thời gian dài trôi qua thì mọi thứ sẽ thay đổi, kể cả lòng người. Diệp Lan này, em nghĩ tôi là người, dễ thay lòng như vậy sao? Hiệu nhân có tính toán hết cả rồi, anh chưa bao giờ nói điều gì mà không làm được. Lần này gặp được cô, anh nhất định không bao giờ buông tay cô. Tôi từ trước đến nay, không hề có một người phụ nữ nào bên cạnh, trừ em ra. Vì sao Bởi vì tôi tìm kiếm lâu như vậy, mới gặp được em. Tôi nhìn chúng em rồi. Những ngày qua, em thấy rồi đấy. Tôi vô cùng tôn trọng em. Còn nữa, khi em bị rơi xuống biển, tôi đã không màng nguy hiểm lao xuống cứu em. Chỉ bấy nhiêu đó, cũng đủ thể hiện tấm lòng của tôi dành cho em. Diệp Lan Em không hiểu sao Chưa bao giờ Diệp Lan Nghe anh nói nhiều như vậy Từng câu từng chữ anh thốt ra vô cùng mạnh mẽ Nó như những cơn sóng dữ dội Đánh vào trái tim của cô Ẩm Ẩm mãi Ở khoảng cách rất gần Diệp Lan có thể nhìn rõ khuôn mặt mình Sâu bên trong đôi mắt của anh Thậm chí cô cũng nhìn ra được sự nghiêm túc Và trịnh trọng của anh Khi anh bày tỏ lòng mình với cô Không phải là cô không nhận ra những chuyện Mà anh làm cho cô Chỉ là cô không còn dám tin tưởng nữa. Ai dám đảm bảo rằng anh không phải chỉ là hứng thú nhất thời, rồi sau này khi chán chê anh lại vứt bỏ cô bất cứ lúc nào chứ. Vì lẽ đó mà Diệp Lan không muốn mở lòng mình, cho dù ở bên cạnh anh với tư cách là bạn tình vì giao dịch ấy cũng không sao. Bảo cô yêu đương, cô không thích, cô chẳng muốn. Nhưng phải nói rằng, Hữu nhân đang cưng chiều và bảo vệ cô hết mực, chẳng hiểu sao có anh bên cạnh, cô lại thấy vô cùng an tâm. Nhiều lúc cô sắp chết đuối dưới biển, vậy mà khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của hữu nhân, được ngà mình vào lòng anh, cô lại cảm thấy rất rất an lòng. Nhưng tại sao lại là tôi chứ? Diệp Lan rất muốn biết vì sao giữa ngàn người anh lại chọn cô. Cô còn nhớ gặp Minh Thuận vào buổi chiều nay khi biết thân phận của cô hắn lại nói với cô một câu Mỗi tình đầu của cậu không tệ Điều này khiến cô chắc chắn hơn về việc anh chỉ có một người phụ nữ là cô nhưng vì sao anh lại chọn cô Trước cầu hỏi tưởng trường đơn giản này của Diệp Lan Hiễu nhân bình tĩnh Bởi vì em là em thôi Người khiến trái tim tôi rung động chỉ đơn thuần là như vậy thôi Diệp Lan không biết nên phải nói thêm gì với hữu Nhân khi hắn lại trả lời cô như vậy. Trước đây có nhiều người theo đuổi cô, thậm chí còn dữ dội và ngọt ngào hơn anh rất nhiều. Nhưng do không bị ràng buộc gì nên cô có thể thẳng thừng từ chối bằng cách gây sát thương cho họ. Còn anh thì cô không làm được. Dù gì anh cũng là ân nhân của cô. Nếu như không có anh chắc là hiện tại cô đang ngồi sau song sắt Thấy cô cụp mi người đàn ông tiếp tục tấn công. Diệp Lan này, anh chưa từng có cảm xúc với bất kỳ ai giống như em. Em mở lòng ra cho anh một cơ hội có được không? Trước kia, em không có gia đình trọn vẹn, nhưng anh đảm bảo với em, khi ở bên anh, anh sẽ cho em một cảm giác hạnh phúc ấm áp, luôn luôn ở bên cạnh em. Tôi... tôi... Trước sự tấn công rồn rập của Hiễu Nhân, cô nhất thời không biết nên phải làm thế nào mới đúng. Thực sự mà nói, Diệp Lan có chút rung động với anh. Khi cô nghe Mộng Tuyết kể lại toàn bộ câu chuyện, lúc đó Mộng Tuyết vừa hô lên, thì anh đã phản ứng nhanh và phi như bay về phía này. Anh không cần gọi cứu hộ, không mặc thêm áo phao và cũng không sợ chút rủi ro nào. Cứ như vậy, lao xuống biển cứu cô. Mộng Tuyết còn khẳng định anh có tình ý với cô là thật. Nghĩ lại, Diệp Lan thấy mình, Dần dần có thiện cảm với hữu nhân nhiều hơn, trái tim của cô bất giác sao động trước anh. Tính ra, anh đã cứu cô hai lần dưới nước, thêm một lần trả lại trong sạch cho cô. Anh cứu cô ba lần rồi, cô còn phân vân làm gì chứ? Người đàn ông này chắc chắn là có chân thành dành cho cô. Em không cần phải trả lời ngay, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Diệp Lan, cho anh cơ hội nhé. Trước lời thỉnh cầu thành khẩn của anh Cô không thể nào cự tuyệt Cô gật đầu một cái để cho qua chuyện Còn sau này có chấp nhận anh hay không Thì cô tính sao vậy Nào ngờ vừa nhìn thấy cô gật đầu Người đàn ông này liền nhoèn miệng cười Ngay sau đó liền áp sát mặt cô Hôn vào môi cô Anh ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của cô Và hôn từng chút một Diệp Lan nhắm mắt Cô yên lặng đáp trả nụ hôn của anh Diệp Lan biết cuối cùng ngày này cũng đến Cô kêu lên một tiếng Đừng mà Diệp Lan Cho anh có được không Âm thanh trầm đục của anh vang lên bên tay cô Anh vẫn luôn khống chế bản thân mình rất tốt Nếu như hiện tại cô cương quyết từ chối Thì anh sẽ dừng lại ngay Ấy vậy mà Diệp Lan chỉ đò mặt Cô ngại ngùng lắc đầu À Anh đừng Cho anh nhé Chẳng mấy chốc Quần áo của hai người vương vãi khắp sàn nhà cầm thạch Một đêm ngọt ngào cũng đến Sáng hôm sau Mỗi ngày vẫn như vậy Chưa đến 6 giờ sáng Diệp Lan đã thức dậy Đầu của cô nhanh chóng Nhớ đến những chuyện xảy ra tối qua Đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh Cô có thể nhìn thấy rõ diện mạo của anh lúc bấy giờ Vậy là cô và anh Lại cùng nhau phát sinh quan hệ Lần thứ hai sao Và lần này Không khác lần đầu đều là tự nguyện Diệp Lan thầm nghĩ Người đàn ông này hay thật Lại có thể thao túng tâm lý của cô Một cách đỉnh đạc như vậy Cô thở dài một hơi Và không biết vì sao Mình lại chịu tin tưởng vào hữu nhân Không suy nghĩ nhiều Cô kéo chăn ra rồi bước xuống giường Nhặt từng chiếc quần áo trên sàn Rồi vội vàng lao vào phòng tắm Diệp Lan vệ sinh cá nhân Tắm rửa sạch sẽ Và thay một bộ đồ công sở sau đó mới ra ngoài. Lúc này Hữu Nhân đã thức dậy, anh vừa kéo chăn ra, chưa kịp xuống giường, đã nhìn thấy cô. Diệp Lan đưa mắt nhìn anh. Do hôm qua ánh đèn không sáng như ban ngày, cô không nhìn rõ cơ thể của anh. Thực sự, nó lại có thể đẹp đến như vậy, nên bây giờ nhìn thấy anh, không có chút mảnh vải che thân, cô vội vàng cục mi mắt, hai má của cô dần dần ưng hồng. Người đàn ông nhìn bộ dạng e thẹn của cô, lên tiếng. Em có mệt không? À, không, à, em không mệt. Trả lời gấp rút, cô vội vàng đi ra ngoài, mặc kể anh. Trường kiến bộ dạng bò chạy này của cô, người đàn ông không khỏi bật cười. Anh bước xuống giường, miệng còn không quên, ngân nga vải câu hát yêu đời. Dì hai đang chuẩn bị bữa sáng. Diệp Lan chào dì một cái, rồi dọn phủ với gì Không lâu sau đó, Hiệu Nhân và Thanh Tuấn cũng vào bàn, Vậy là ba người bắt đầu bữa ăn ấm áp. Ăn xong vẫn như thường lệ. Diệp Lan có ý định đưa Thanh Tuấn đến trường. Nhưng hiểu nhân lại ngăn lại. Anh đề nghị với cô. Hay là để anh đưa hai người đi nhé? Ấy, không cần đâu. Không cần gì. Nào, chúng ta đi thôi. Diệp Lan biết anh cương quyết như vậy. Thế là cô đành nghe theo. Dường như Thanh Tuấn rất thích ngồi trên xe hơi của anh. Thằng bé hào hứng lắm. Diệp Lan quan sát cậu. Qua kính chiếu hậu và hỏi nhỏ. Thanh Tuấn này, con thích làm sao? Vâng ạ, chiếc ghế này thật êm mẹ à. hai mắt của cô cậu sáng rực rỡ. Khi đưa cậu bé tới trường, thì Hiễu Nhân lại đưa Diệp Lan đến bệnh viện. Xong xuôi, anh mới đến công ty làm việc. Lúc này anh nhận được một cuộc gọi, vậy là anh liền ấn nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. Anh Nhân, phía bà mẹ của Tố Châu, Bắt đầu nhúng tay vào vụ kiện này rồi, lần này chắc là bọn họ sẽ làm hết sức để cứu con gái mình. Hiệu nhân nghe như vậy không nào núng, anh đặt một tay lên mặt bàn, gõ nhẹ vài cái. Để xem, họ sẽ làm cách gì khi nhân chứng vật chứng đều có đủ. Kết thúc cuộc gọi không lâu, thư ký bỗng bước vào. Giám đốc, con gái của giám đốc Phú đến đây gặp anh để bàn chuyện ký hợp đồng, hiện đang ở dưới sảnh, đợi anh. Được rồi, gọi cô lên đây cho tôi. Vâng. Thư ký cúi nhẹ đầu, rồi sau đó bước rời đi. Chẳng mấy chốc, cánh cửa lại vang lên tiếng gõ. Tiết tấu hai nhịp rõ ràng. Mời vào. Cánh cửa được mở ra, một cô gái với đôi chân thon dài tiến vào. Mái tóc cô ấy xóa bồng bềnh. Cô ấy diện trên người một bộ quần áo thời thường. Hương thơm trên người cô ấy tỏa ra. Khiến hữu nhân có thể cảm nhận được, mặc dù khoảng cách khá xa. Hiệu nhân, đã lâu không gặp." Cô gái vừa đóng cửa lại, đã dừng chân rồi mỉm cười với anh. Người đàn ông nhíu mày, dường như không hiểu câu nói này của cô gái. Anh có gặp cô bao giờ chưa? Tại sao cô lại nói rằng đã lâu không gặp? Cô gái tiến lại gần, dung mạo cô hiện ra rõ hơn, thấy anh vẫn còn im lặng, cô gái nhíu nhẹ đôi mày. "Cậu không nhận ra mình sao?" Bây giờ Hiệu nhân mới à lên một tiếng, dường như đã nhớ đến khuôn mặt này. Tuyết Nhi. Là cậu sao? Đúng vậy, chính là mình đây. Tuyết Nhi cười giạng dỡ khi anh nói trúng tên của cô ấy. Hữu Nhân mới của ngồi vào sofa, anh cũng ngồi đối diện với cô. Cậu là con gái của giám đốc An sao? Công ty ở Việt Nam của Hữu Nhân có hợp tác với ông An vài lần, nhưng lại không nghĩ rằng Tuyết Nhi lại là con của ông ấy. Tuyết Nhi chính là bạn học thời đại học của anh. Cô không những học chung ngành mà còn học chung lớp với anh nữa. do so trong lớp, chỉ có hai người là Việt Nam nên khá thân so với những người ngoại quốc khác. Sau khi học xong, Tuyết Nhi trở về nước, tiếp nhận công việc của công ty ba mình và đến tận bây giờ hai người mới gặp lại nhau. Bất ngờ lắm có phải không? Mình cũng không nghĩ cậu lại chính là đối tác của ba mình. Cuộc sống dạo này thế nào? Vẫn tốt chứ? Ừ, rất tốt. Còn cậu thì sao? Mình cũng vậy, mà cậu về nước từ bao giờ Thế mà mình cứ nghĩ Cậu đang còn sinh sống Và làm việc ở nước ngoài chứ Dù gì hai người đã từng là bạn bè Thế nên hữu nhân không ngại Buôn chuyện cùng với Tuyết Nhi Quê hương của mình Là ở đây Nên mình quyết định rồi Dù xa xôi cách mấy Cũng nên trở về Công ty này trước kia là người khác tiếp quản Này, cậu mua đứt cả công ty của người ta đi à Không hề, nó vốn là của mình Bởi vì mình ở nước ngoài Nên một vị cổ đông Đã nắm giữ trước giám đốc Bây giờ mình về rồi Thì mình phải điều hành công ty chứ À, hóa ra là như vậy Cậu giỏi thật đấy Mà đúng rồi, cậu lập gia đình chưa? Mình chưa, nhưng mà mình có bạn gái rồi Tuyết Nhi nghe xong trầm trồ Cuối cùng thì cậu Cũng chịu quen bạn gái rồi sao? Vậy mà cứ tưởng cậu không hứng thú Với con gái cứ chứ Cậu cứ đùa Thế còn cậu thì sao ừ, Mình trải qua vài mối tình Nhưng mà chả đi đến đâu cả Sao thế Vì bạn bè lâu ngày mới tâm sự Nên anh cũng muốn nói chuyện một chút Chỉ đơn thuần là bạn mà thôi Tuyệt nhì ngào ngán thở dài Chẳng ai chịu nổi tính mình Có lẽ mình hơi khắt khe với đối phương Nên họ không chấp nhận được Không sao Đừng hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân mình Rồi cậu sẽ tìm được người cần tìm thôi. Giống như mình đây. Có cơ hội mình phải gặp bạn gái của cậu mới được. Chắc là giỏi và xinh lắm. Nếu không ấy thì không thể nào lọt vào mắt xanh của cậu được. Cậu cứ thế. Còn không phải hay sao? Mình vừa đẹp vừa tài, lại còn rất giàu có. Nhưng mà cậu có ngó ngàng gì đến mình đâu. Tuyết Nhi cười vui khi nhắc lại chuyện cũ. Thật ra trước đây cô ấy có ngỏ lời với hữu Nhân. Bởi vì cô ấy thuộc dạng người thích là nói Sẽ không im lặng chờ đợi Vậy mà anh lại thẳng từng từ chối Khi được hỏi lý do Thì anh chỉ bảo rằng không có cảm xúc với Tuyết Nhi Suốt mấy năm học đại học Chẳng thấy anh yêu ai Bây giờ anh lại có một bóng hồng Xinh đẹp bên cạnh rồi Nếu có thể Tuyết Nhi rất muốn biết cô gái ấy là ai Người đã khiến anh sao xuyến Là một nhân vật tầm cỡ như thế nào Sao cậu lại nói như thế Hiệu nhân không nghĩ rằng Tuyết Nhi lại nhắc đến chuyện đó nên anh không biết nói gì Tuyết Nhi nghe anh hỏi như vậy cô bật cười Đùa đấy, cậu đừng căng thẳng Trò chuyện phiếm một chút hai người bắt đầu bàn vào công việc lúc này hai người mỗng trở nên nghiêm túc không còn thái độ đùa dỡn giống như ban nãy đây mới đúng là tác phong của một doanh nhân về phía Diệp Lan cô vẫn luôn bận biểu với công việc của mình không khám bệnh thì chữa bệnh có một điều cô không ngờ đến là cô vô tình chạm mặt gia đình ba người nhà ông Tâm. Nhìn thấy họ, cô đứng dưỡng lại trong dây lát. Ba người phía trước đang nói chuyện díu dít thì cũng im bặt khi nhìn thấy cô. Diệp Lan đoán có lẽ ông Tâm và Gia Dung đưa bà Diệu đến tái khám vì bà Diệu có bệnh trong người lâu lâu lại đến bệnh viện một lần. Trước kia cô chưa từng gặp họ lần nào nhưng ngày hôm nay lại có thể gặp. Chưa bao giờ Diệp Lan lại thấy cái bệnh viện này trở nên chật trội và nhỏ bé đến vậy cô không có định sẽ chào hỏi hay là đứng lại hàn huyên với họ vừa tính bước đi thì giọng nói uy lực của ông Tâm đã vang lên bên tai đứng lại Diệp Lan dừng chân cô rất muốn xem ông ta nói gì đút hai tay vào túi áo blue cô đang chờ đợi những lời khó nghe mà ông Tâm chắc chắn sẽ thốt ra có chuyện gì không Cô lạnh giọng hỏi, Gia Dung liếc nhìn cô bằng nửa con mắt. Ngày mới đang tốt đẹp, vậy mà gặp chị, tâm trạng của tôi trở nên tồi tệ lắm. Hỏi xem Gia Dung có vô duyên không chứ, nhưng mà cô quá quen với thái độ này rồi, vậy nên cô không thèm chấp nhất với cô ta. Ông Tâm không vui, lên tiếng. Hôm trước, mày có biết vì hành động của mày mà khiến công ty và danh tiếng của gia đình bị ảnh hưởng như thế nào không? Ông nên nói là gia đình của các người Không liên quan gì đến tôi Nếu như không liên quan gì đến tôi Thì cần gì tôi cần phải quan tâm chứ Bà Diệu không giấu được sự thức giận trên khuôn mặt Mặc kệ đây là bệnh viện Bà ta thản nhiên chửi rủa cô Còn danh kia Thứ nhất Mày Mày đúng là cái thứ mất dậy Thứ hai Là tao nuôi mày uổng công Cứ cho là mày và gia đình này Đã cắt đứt quan hệ với nhau Nhưng ai là người nuôi sống mày? Ai là người cho mày học hành? Mày đứng được ở đây là vì ai cho? Vậy mà mày có thể lấy oán báo ân như vậy sao? Còn kia! Càng nghe, Diệp Lan lại càng cảm thấy hài hước. Cô cười lạnh một tiếng. Vậy sao? Vậy thật, tôi không thể nào cãi được với lý lẽ của các người rồi. Ông Tâm chen vào, thái độ ra mặt với cô. Sau này, Mày cứ nói với người khác rằng Mày không phải là con của tao Để tao đỡ nhục nhã Khi nhắc đến mày Cái thứ con gái không ra gì Từ đầu đến cuối Diệp Lan vẫn không tỏ ra tức giận Hay là khó chịu Cô bình thàn Hai người thử sở tay lên ngực xem Hỏi rằng bản thân Đã đối xử tệ bạc với tôi như thế nào Đây là bệnh viện Và tôi không muốn cãi nhau với các người Làm ơn tránh đường đi Diệp Lan tính bỏ đi Thì ra dung vội vàng ngăn lại Này Tôi không cho chị đi đấy Chị tính thế nào Diệp Lan Không biết chị dùng thủ đoạn gì Lại có thể chéo lên giường của hữu nhân Chị không thấy nhục nhã và xấu hổ sao Dùng những chiêu trò thấp kém Để có được trái tim của người đàn ông sao Chèo cao Thì té đau Sớm muộn gì cũng có một ngày Chị mất cả chị và chai thôi Diệp Lan cười khầy một cái Rồi cô hất cánh tay của Gia Dung đang chặn ngang mặt mình ra sau đó bước nhanh về phía trước. Cô không có thời gian để nghe bọn họ nói nhảm. Không cần phải tốn sức vì bọn họ. Bỏ đi là tốt nhất. Nào ngờ vừa lách ra khỏi đám người bọn họ thì cô lại gặp Minh Thuận đang đứng trước mặt. Không biết cuộc đối thoại vừa rồi hắn có nghe được hay không nhưng mà dù nghe được thì cô chẳng thèm quan tâm. Cô đưa mắt nhìn Minh Thuận không chào hỏi gì Mà vội vàng đi luôn Dù sao cô và hắn Cũng chả thân thiết gì Không cần phải lên tiếng Gia đình ông Tâm Còn nói thêm vài câu chỉ chiết diệp lan nữa Sau đó mới chịu rời đi Mình Thuận đi về phía cuối dãy hành lang Hắn lấy điện thoại ra vào gọi đi Chẳng bao lâu sau Đối phương bắt máy Gọi cho mình có chuyện gì không Giọng nói trầm thấp của hữu nhân vang lên Từ đầu dây bên kia Mình Thuận tựa lưng vào lan can một tay đút vào túi quần, tư thế vô cùng thoải mái. Cậu có biết, vừa rồi mình bắt gặp cảnh tượng gì không? Cảnh tượng gì? Hiếu nhân nghĩ Minh Thuận không rảnh rỗi đến mức chỉ một chuyện không đâu, đã gọi điện cho anh. Minh Thuận đành nói sự thật. Mình nhìn thấy Diệp Lan, còn có một người đàn ông một người phụ nữ và một cô gái trẻ khác. Họ dường như là ba mẹ và em gái của Diệp Lan. Ừm. Rồi sao nữa? Mối quan hệ của bọn họ không được tốt lắm. Mình thấy ba người kia không ngừng mắng mỏ và tỏ thái độ chán ghét với Diệp Lan. Còn nói cô ấy dùng nhan sắc mới quyến rũ được cậu. Hiệu nhân không phải là mình nhiều chuyện mới điện nói cho cậu, mà là vì mình nghĩ loại chuyện như thế này, Diệp Lan sẽ không kể cho cậu nghe. Vậy nên mình nói, nói để cho cậu có thể bảo vệ tốt cho người phụ nữ của cậu. Quả thật là những gì Minh Thuận suy nghĩ. Hắn không hề biết rằng đằng sau sự xinh đẹp và tài năng của Diệp Lan lại là những chuyện như thế này. Nhìn thái độ của những người, bọn họ cũng đủ biết. Cô lúc nào cũng bị ghẻ lạnh và bị ước hiếp. Sự thiên vị và chán ghét của chính ba mẹ ruột dành cho con gái của mình chắc là làm cô đau lắm. Hiệu nhân nghe rất rõ những gì Minh Thuận vừa mới thốt ra. Anh trầm tư, đôi mắt trở nên thâm sâu, khoảng vài giây sau cánh môi mỏng của anh mới hé mở. Ừ, mình biết rồi Cảm ơn cậu Nói xong anh liền cúp máy Xem ra anh cần đến tìm ông Tâm Và bà Diệu một chuyến Suy nghĩ một chút Hiệu nhân không cần mặc áo khoác nữa Anh vội vàng ra ngoài Anh lái xe đến nhà ông Tâm Hỏi sao anh biết địa chỉ Bởi vì trước đây lúc giải cứu Thanh Tuấn Anh đã điều tra ra được Khuôn mặt hiệu nhân lạnh như băng Đôi mắt không mang theo chút cảm xúc nào Và nhìn vào chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Lúc anh vừa đến nhà ông Tâm thì ông ta cũng vừa về đến. Nhưng vì anh đậu xe trước cửa nhà ông ta nên ông ta ở phía sau bấm còi in ỏi và cũng không biết là ai đã đến. Hiệu nhân tắt máy, anh mở cửa ra và bước xuống. Ngay sau đó ở đằng sau ông Tâm, bà Diệu và cả Gia Dung cũng xuống xe. Nhìn thấy anh, bọn họ cứ tưởng là hữu nghĩa. Tình đến để nhắc lại chuyện của Ngọc Trầm nên có chút hoang mang. Ông Tâm là người lên tiếng trước. Không biết cậu nghĩa đến nhà tôi là có chuyện gì? Hữu Nhân đính chính thân phận. Tôi không phải là Hữu Nghĩa, tôi là Hữu Nhân. Ba người kiêng ngỡ ngàng, họ càng không quen biết Hữu Nhân, vậy thì anh đến đây là vì lý do gì? Không đợi cho họ lên tiếng, Hữu Nhân rõng dạc nói tiếp. Có phải vừa rồi các người đã gặp Diệp Lan không? Ba người bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Không biết anh nói như vậy có ý gì, bà Diệu đáp lời ngay. Đúng vậy. Vậy thì làm sao? Các người, các người đã nói gì với cô ấy? Chắc là không quên đâu nhỉ Hiệu nhân cất giọng lạnh lẽo, tường trường như từ Nam Cực truyền đến. Tôi nói cho các người biết, Diệp Lan là người phụ nữ của tôi. Cô ấy chẳng còn bất cứ mối quan hệ gì với các người. Vậy nên tốt nhất, các người đừng nên gây sự với cô ấy. Có lẽ đối với các người, cô ấy không là gì, nhưng mà đối với tôi, cô ấy quan trọng hơn bất cứ ai. Nếu như dám buông lời không hay về cô ấy, đừng có trách tôi không khách sáo. Đây không phải là hù dọa, đây là lời cảnh cáo dành cho các người. Nói xong, anh liền quét mắt sang ba người bọn họ với một sự lạnh giá. Sau đó hiệu nhân mới say người lên xe và rời đi, mặc kệ khuôn mặt của ba người lúc này đã tái như gan heo. Đợi đến khi chiếc xe của anh dần khuất Thì Gia Dung mới giận dữ quát lên Anh ta tưởng anh ta hay lắm à Còn dám nói ra mấy lời đó với chúng ta Đúng là tức chết Bà Diệu không nhịn được Cũng thốt ra vài câu khó nghe Diệp Lan cùng với Trí Hậu Đi thăm hỏi tình hình bệnh nhân Đầu tiên là đến gặp Thành Đạt Hai người kiểm tra các chỉ số trên màn hình của cậu Thành Đạt rất vui Khi nhìn thấy cô Diệp Lan, anh ấy là bạn trai của cô sao? Thành Đạt rất thắc mắc liệu người đàn ông xuất sắc đi bên cạnh Diệp Lan có phải là lý do mà cô nhắc đến khi từ chối tình cảm của cậu? Chí hậu nghe Thành Đạt thì im lặng nhìn cậu hắn đang đợi câu trả lời của cô. Diệp Lan ghi chép gì đó trên bệnh án cô lắc đầu. Không phải anh ấy là một người anh của tôi thì đúng hơn. Nghe câu này Sự hốt hững bỗng xuất hiện trong đôi mắt của Chí Hầu, nhưng mà nhanh chóng sau đó, hắn lại chớp mắt hai cái, không muốn người khác nhìn ra bí mật của chính mình, hắn biết, từ đầu đến cuối, trong tâm trí của Diệp Lan vẫn không hề xuất hiện hình bóng của hắn. Thành Đạt lại tiếp tục hỏi, nếu không phải là anh ấy, thì người đàn ông xuất sắc như thế nào mới có thể trở thành bạn trai của cô được chứ? Diệp Lan có chút gượng gạo, không biết tiếp theo Nên trả lời thế nào mới đúng Cậu ta có cần phải biết chuyện này Rõ ràng như vậy không Chưa kịp truyền đề tài Thì Thành Đà tiếp tục hỏi thêm Tôi có cơ hội Được gặp bạn trai của cô không Để làm gì chứ Tại vì tôi tò mò Cậu lo dưỡng bệnh cho tốt đi Nhưng mà tôi thực sự muốn biết Người bạn trai mà cô nhắc đến với tôi là ai Nghe câu này Trí hậu giật mình đưa mắt sang Diệp Lan Như vậy có nghĩa là sao Cô có bạn trai rồi ư Điều đó làm gì có thể xảy ra được Hơn hẳn Hắn biết tính cách và suy nghĩ của cô Cô từng dãi bày cho hắn nghe Nhưng tại sao bây giờ lại thế Cô từng từ chối biết bao nhiêu người Nhưng lại chưa bao giờ lấy lý do có bạn trai Còn lần này thì sao Do không nhịn được sự nghi ngờ Chỉ hậu nhíu nhẹ đôi mày cương nghỉ Diệp Lan Em có bạn trai rồi à Diệp Lan hết nhìn thành đạt Rồi lại nhìn chí Hậu Suy nghĩ vài giây Cuối cùng cô cũng lựa chọn Đưa ra lời giải thích Em mới quen Chưa được bao lâu Dù gì Hiếu Nhân Cũng đã xuất hiện ở bệnh viện Vài lần để đón cô vừa lại anh luôn dùng danh phận bạn gái Để công bố cô với mọi người Nếu đã như vậy Thì cô cũng giả vờ xem anh là bạn trai Bởi vì cô không thể nào công khai mối quan hệ thật sự Giữa anh và cô Chỉ là một giao dịch Nhưng dường như mối quan hệ đó có chút thay đổi rồi khi mà người đàn ông kia đã bắt đầu theo đuổi cô. Chính miệng Diệp Lan thốt ra câu này khiến cho Trí Hậu bàng hoàng không thôi, trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt, nghẹn ngào và đau đớn. Trí Hậu không nói nên lời và cũng không biết nên phản ứng làm sao. Lúc này một y tá vội vàng tiến vào và nói nhanh. Anh Hậu, Chí Trinh nói rằng muốn gặp anh để thảo luận về tình hình của một bệnh nhân vừa mới được truyền vào. À, tôi biết rồi. Khi cất lên lời, hắn cảm nhận được cổ họng của mình đắng ngắt, lòng trở nên lạnh lẽo. Hắn siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân trước sự thật khó tin này. Vậy anh đi trước đây Diệp Lan? Dạ vâng. Diệp Lan gật đầu, trí hậu xoay người rời đi. Đến khi bóng dáng trí hậu khuất dần tầm mắt, thì Thành Đạt liền đánh giá một câu. Hình như anh ta có ý với cô đấy. Diệp Lan vội vàng xua tay. Đừng nói vậy làm gì có. Làm sao Thành Đạt không nhận ra được tâm tư của Chí Hậu bởi vì khi nhìn cô, ánh mắt của hắn không khác gì so với cậu. Cậu biết, Chí Hậu cũng đang thầm thương trộm nhớ Diệp Lan nhưng chỉ là có cô là không biết. Cậu im lặng và chỉ cười, không nhắc đến chuyện này nữa. Chiều nay do Diệp Lan có hẹn với Mộng Tuyết nên cô nhờ dì hai đi đón Thanh Tuấn. Dù gì hai người lâu lắm rồi, không có thời gian riêng tư, nên lần này mới quyết định bỏ Thanh Tuấn ở nhà. Cậu bé rất ngoan ngoãn mà trở về nhà ôn bài. Hai cô gái có mặt tại một nhà hàng nổi tiếng, tại trung tâm thành phố. Vừa gọi món thì mộng tuyết đã bắt đầu đi vào chủ đề chính. Hôm nay hẹn cậu ra đây là vì muốn nói cho cậu nghe chuyện giữa mình và Tuấn Hưng. Sao thế? Tới mức nào rồi? Ừ... Cậu không biết đâu Trước đây Tuấn Hưng Vốn chỉ là quan hệ xã giao với ba mình Nhưng dạo gần đây Anh ta bắt đầu dục dịch Muốn hợp tác Thậm chí Còn muốn kết thân với ba mình Ba mình rất thích người tài Sau khi nghe Tuấn Hưng giãi bầy Liền về phe của hắn Cái gì cơ Cao tay như vậy sao Diệp Lan vô cùng ngạc nhiên Mộng tuyết chật lưỡi Đúng như thế Anh ta thực sự là một con cáo giả Gần đây không những ba Mà mẹ mình cứ liên tục đầy thuyền. Mình, mình hết chịu nổi rồi. Thế cậu có ý gì với Tuấn Hưng không? Bình thường thôi. Không có cảm xúc gì. Này, có tính tiến đến không? Không. Mình muốn độc thân. Nhưng ngặt nỗi, mẹ mình cứ suốt ngày luyên thuyên bên tay mình. Bảo là sự nghiệp ổn định rồi, tài chính du già rồi. Thế nên phải nhanh chóng có bạn trai. Mẹ mình còn nói, tuổi mình không còn nhỏ. Trong khi... Mình chỉ mới 26 thôi Mẹ cậu nói cũng đúng Nhưng mà nếu như cậu không có cảm xúc Thì làm sao Đâu thể nào ép buộc được Thì đấy Bây giờ mình đau đầu lắm Phải chi Tuấn Hưng đàng hoàng Thì mình có thể suy nghĩ lại Đằng này, anh ta đào hoa như thế Mình không cần Mộng Tuyết thực sự không thích kiểu người như vậy Cô lại chẳng thấy yên tâm Khi ở bên cạnh Tuấn Hưng Vì vậy cô luôn né tránh Diệp Lan hiểu rõ tính tình của Mộng Tuyết, một khi cô ấy không muốn rồi thì đừng ai có thể cản được. Không những thế, Mộng Tuyết còn hào sàng và thẳng tính, cô ấy sẽ không ngại làm người khác bị tổn thương đâu. Này Mộng Tuyết, thế cậu nói gì với anh ta rồi? Từ chối, mình tỏ ra khó chịu, bảo anh ta thôi kỹ định đấy đi, và mình không ngại làm tổn thương anh ta, mình cứ nói sang sảng ấy. Thế còn Tuấn Hưng Anh ta tỏ thái độ thế nào Thì có chút hụt hẫng Nhưng mà anh ta cứng đầu lắm Còn bảo không bao giờ từ bỏ mình Nhưng mà mặc kệ anh ta Bao giờ chán Thì tự khắc rút lui thôi Mộng tuyết quyết không để tâm đến nữa Chỉ cảm thấy phiền phức Lúc này nhân viên mang món lầu lên bàn Diệp Lan đưa tay bật lửa trên bếp Đợi cho nước sôi Nhỏ như anh ta cứ quyết tâm theo đuổi cậu Thì như thế nào Ôi giời, chưa chắc, loại người như anh ta, thiếu gì đàn bà bên cạnh mà phải theo đuổi mình chứ. Nhưng nếu như anh ta thật lòng yêu cầu và kiên trì đến cùng thì sao? Đôi mắt của Mộng Tuyết nhìn vào xa xăm. Vậy để xem, biểu hiện của anh ta như thế nào, rồi mình tính tiếp. Lúc này ánh mắt của Mộng Tuyết vô tình nhìn về phía cửa và cô ấy đã thấy một hình bóng khá quen. Nhìn rõ mới thấy đó chính là hữu nhân. Không chỉ thế, bên cạnh anh còn có một người con gái xinh đẹp. Mộng Tuyết có chút thất thần, không biết nên nói với Diệp Lan hay là để cho Diệp Lan tự nhìn ra được vấn đề. Này, Mộng Tuyết, sao thế? À, à ừ, mình... mình Mộng Tuyết chưa nói xong, thì Diệp Lan xoay đầu theo hướng nhìn của Mộng Tuyết. Đập vào mắt của cô là hình ảnh hữu nhân cũng tiến vào bên trong Cùng với một cô gái khác, hai người đang cười nói vui vẻ với nhau. Biết Diệp Lan nhìn thấy cảnh này, Mộng Tuyết tỏ ra tức giận. Anh ta đi với ai thế chứ lại Mình phải sang bên đấy, hỏi cho ra nhẽ mới được. Lúc nào Mộng Tuyết cũng vậy, luôn không muốn Diệp Lan phải chịu thiệt thòi, dù là ở bất cứ trường hợp nào. Diệp Lan vội vàng ngăn lại. Đối tác thôi, lúc nãy Hiệu Nhân có nhắn tin với mình rồi. Chiều nay anh ấy bận, đi ăn cùng với đối tác. Có thật vậy không? Ừ, đây. Nhìn mà xem, anh ấy nhắn tin cho mình rồi đấy. Diệp Lan cầm điện thoại đưa sang cho Mộng Tuyết, nhưng mà cô ấy vẫn hoài nghi. Nhưng mà tại sao anh ta lại vui vẻ như thế? Nhìn hai người mà họ xem, thật là trướng mắt. Cậu đấy, không lẽ mặt mày lại cứ đầm đầm sao? Thật ra những lời cô nói với Mộng Tuyết đều là sự thật. Do Chiều không thể về được, nên Hiệu Nhân có nhắn tin thông báo với cô một tiếng. Và cô cũng nói Mình đi ăn với Mộng Tuyết Nhưng mà Mộng Tuyết nói cô mới để ý Lần này Hữu Nhân cười nói vui vẻ Và thân thiện hẳn So với sự lạnh nhạt của anh mọi khi Lòng Diệp Lan bất giác dân lên sự khó chịu Không nói nên lời Thấy khói đã bốc lên nghi ngút Cô vội vàng mờ nắp Rồi bắt đầu đồ thịt tôm vào Nước sôi rồi, chuẩn bị ăn thôi do Hữu Nhân và Tuyết Nhi đi lên lầu Và không chú ý đến bên này Nên anh hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Lan cùng với Mộng Tuyết Diệp Lan thấy thế cũng tốt Mắc công anh thấy cô Rồi lại giả vờ làm ngơ Mộng Tuyết quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Diệp Lan Bỗng dưng đặt ra một câu hỏi Diệp Lan này Hiện tại Cậu có cảm giác với hữu nhân chưa? Sao cậu lại hỏi mình vấn đề này? Thì cậu cứ trả lời đi Nhưng mà phải suy nghĩ thật kỹ đấy Ừm uhm... Thì mình thấy anh ta có chút tốt với mình Chỉ là một chút thôi á Thế cậu còn muốn gì nào Thì chẳng hạn như bây giờ Khi thấy người đàn ông của mình Đi bên cạnh một người phụ nữ khác Lại còn cười nói vui vẻ như vậy Thì trong lòng cậu đang nghĩ cái gì Mộng tuyết thảo hứng chờ đợi câu trả lời của cô Diệp Lan nghe xong thì nhíu mày Cái gì mà người đàn ông của mình chứ Thì cậu cứ nói đi Cậu thấy như thế nào Cậu có ghen không Trả lời thật lòng không đến nỗi đó. Bởi vì cô vốn biết, hiệu nhân chỉ đang xã giao với đối tác và cô và anh chẳng phải là người yêu gì nên chưa đến mức phải thấy ghen vì yêu. Mộng tuyết lại tiếp tục dò xét. Vậy cậu có thấy bực bội hay là khó chịu gì không? Diệm Lan không vội đáp ngay, cô im lặng suy nghĩ. Mộng tuyết rất biết ý. Cô ấy lặng thinh chờ đợi câu trả lời của bản thân. Ừm một chút. Khi thấy Diệp Lan gật đầu và thốt ra câu này, Mộng Tuyết mở to mắt, miệng cô ta mở ra. "Wow, thật sao? Thế là cậu dần có tình cảm với anh ta rồi đấy. Đừng nói linh tinh nữa, ăn đi." Diệp Lan vội vàng phủ nhận, cô thấy điều Mộng Tuyết nói khá hoang đường. "Cậu ấy, đấy là bước đầu tiên của việc cậu thích anh ta, rồi từ từ cậu sẽ thấy, nếu như cậu không có ý gì với Hữu Nhân thì chắc chắn Cậu không cảm thấy khó chịu Bỗng tuyết như một quân sư Cậu ấy chỉ rõ cho Diệp Lan hiểu được Tâm tư của chính mình Diệp Lan lắc đầu không tin Nhưng mà chỉ khó chịu một chút thôi Rất ít Một tí ti thôi Ít thì sao Cuối cùng vẫn có đấy thôi Nước sôi lên lần thứ hai rồi Diệp Lan đành tiếp tục bỏ rau vào Cô đánh trống làng Thôi được rồi cậu bỏ mì vào đi Sắp ăn lầu được rồi đấy Thấy Diệp Lan không muốn nhắc đến, Mộng Thuyết chỉ cười thích thú và nghe lời của cô bạn thân. Hai cô gái cùng ăn uống cùng trò chuyện vui vẻ, không bận tâm đến những thứ xung quanh. Chẳng mấy chốc ăn uống xong xuôi, Diệp Lan sợ Mộng Tuyết dành phần trả tiền nên cô ấy nói ngay. Này, lần trước cậu bao rồi? Lần này đến lượt mình nhé. Thôi được rồi, Thế cảm ơn chầu mời của cậu nhé. Sau khi thanh toán, hai cô gái đứng dậy rời đi. Trùng hợp lúc này lại gặp Hữu Nhân và Tuyết Nhi vừa mới ăn xong và bước xuống lầu. Bốn mắt cứ như vậy chạm nhau. Diệp Lan sững sờ trong giây lát. Cô tính rời đi thật nhanh bởi vì cô sợ chạm mặt anh. Vậy mà người tính không bằng trời tính. Sớm không gặp muộn, không gặp lại gặp nhau vào ngay lúc này. Thật là chớ trêu Do không muốn mang đến phiền toái cho Hữu Nhân nên Diệp Lan quyết định làm ngơ và rời đi. Nhưng nào ngờ cô vừa xoay đầu thì âm thanh trầm thấp của người đàn ông đã vang lên bên tai. Diệp Lan Điều đó bắt buộc cô phải dừng bước. Tuyệt Nhi vẫn đang nói chuyện với Hiệu Nhân thì bị anh cắt ngang. Cô ấy đưa mắt nhìn về phía cô gái tên là Diệp Lan, lại nhìn thấy cả Mộng Tuyết và Diệp Lan. Nhất thời không biết ai mới chính là người anh vừa gọi tên. Hữu Nhân và Tuyết Nhi bước xuống cầu thang, tiến lại gần hai người. Anh lên tiếng. Anh không nghĩ em vào Mộng Tuyết lại ăn ở đây. Mộng Tuyết gật nhẹ đầu một cái. Cô ấy đứng bên cạnh xem trò vui. Liệu Hữu Nhân sẽ làm gì tiếp theo? Diệp Lan có chút bối rối. À, đúng vậy. Trùng hợp thật. Bây giờ Tuyết Nhi mới lên tiếng bộc lộ sự thắc mắc qua câu hỏi của mình. Hữu Nhân, cô gái này là ai? Đừng nói là bạn gái của cậu mà cậu nhắc tới với mình nhé. Hiệu nhân nhìn sang Tuyết Nhi rồi trịnh trọng giới thiệu về cô cho Tuyết Nhi được biết. Đúng vậy, cậu đoán đúng rồi. Cô ấy chính là bạn gái của mình. Tên cô ấy là Diệp Lan. Tuyết Nhi tròn mắt kinh ngạc. Thì ra là cô ấy sao? Đúng là một người đẹp. Hiệu nhân cười rồi giới thiệu Tuyết Nhi cho Diệp Lan. Cô ấy là Tuyết Nhi, bạn học cũ, cũng là đối tác hiện tại của anh. Vâng, chào cô ất vui được gặp cô diệpp La không nghĩ bạn gái mà H nhân trọn lại đặc biệt như vậy hóa ra cậu độc thân bao nhiêu năm là để tìm gặp được một cô gái xinh đẹp này sao Hữ nhân nghe Tuyết nhi nói như vậy anh cũng đùa theo đúng vậy cậu nói không sai mộng Tuyết đứng một bên thầm đánh giá cô ấy thấy có lại H nhân đã thật lòng với diệp La nếu không thì chẳng tốn công gọi diệp La lại khi mà cô cố tình ttò do không quen biết anh Và chấp nhận rời đi Anh đã giới thiệu cô với bạn mình Điều đó chứng tỏ rằng Anh không hề muốn trêu đùa cô Mộng tuyết thầm nghĩ Nếu như Diệp Lan thành đôi với hữu Nhân Thì tốt biết mấy Hai người cũng xứng lắm Trai tài gái sắc mà Sau đó mọi người ra về Do ban nãy tự thân Diệp Lan chạy xe đến đây Nên bây giờ cô tự mình chạy xe về Còn Hiễu Nhân thì lái xe Ở phía sau cô Diệp Lan nghĩ rằng Thật ra anh không cần phải làm như vậy Nhưng mà anh đã thực sự giới thiệu cô với bạn mình Điều đó khiến lòng cô có chút thoải mái Vậy mà ban nãy Cô còn khó chịu Thì ra người ta chỉ là bạn bè bình thường thôi Khi hai người về đến nhà Thì trời đã muộn Thành Tuấn ăn uống học bài xong Thì cũng đi ngủ rồi Vậy là hai người cùng tiến thẳng lên lầu Diệp Lan mở cửa bước vào phòng Hiễu nhân vào theo Anh không quên khóa cửa lại Nghe tiếng cạch đó Trái tim của Diệp Lan bất giác thồn thức Thật ra anh không cần phải làm như vậy Chúng ta cũng đâu phải là người yêu thật sự Diệp Lan chỉ vừa mới dứt lời Cô liền cảm nhận được cổ tay mình bị anh nắm lấy Sau đó anh liền kéo cô một cái Diệp Lan liền bị ngã về phía sau Hiệu nhân áp người cô vào tường Cơ thể cũng tiến sát vào cô Hơi thở ấm nóng của anh Bao trọn lấy cô Nhưng trong lòng anh Em chính là người anh yêu Trong ngực Diệp Lan đập liên hồi khi nghe câu nói này cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt ở khoảng cách này cô có thể nhìn rõ bản thân trong con người đen lấy của anh. Diệp Lan đưa tay chạm vào ngực anh nhằm muốn nới lòng khoảng cách giữa hai người. Anh... Anh tránh ra một chút. Diệp Lan, anh nói rồi. Anh đối với em không phải là nhất thời. Nói xong anh liền cúi xuống hôn vào môi cô. Anh khóa cô cô trong lòng mình Anh nhất quyết không buông tha cho cô. Hồn được một lúc, Diệp Lan cảm thấy khó thở, cô liền đẩy anh ra. Bây giờ hai má của cô ửng hồng lắm rồi. Tôi... tôi muốn đi tắm. Người đàn ông nhìn cô chăm chú. Anh si mê trước vẻ đẹp và sự thẹn thùng này của cô. Nghe đề nghị của cô, anh liền bế thốc cô lên và tiến vào trong căn phòng tắm. Vậy chúng ta cùng nhau tắm chung nhé. Ấy, không phải ý đấy. Này này, mau thả tôi ra. Diệp Lan bây giờ có nói gì cũng hoàn toàn vô ích. Người đàn ông này không có ý định sẽ nghe theo lời cô. Sáng hôm sau, có lẽ vì thể trạng còn yếu, nên sáng hôm nay Thanh Tuấn bị sốt. Diệp Lan thấy thằng bé phở phạc thì lo lắng. Hôm nay mẹ xin nghỉ, nhá. Rồi sau đấy, mẹ đưa con đến bệnh viện. Cô để cậu bé ngồi vào ghế, ân cần sờ chán của cậu. Còn bị sốt rồi, không ổn rồi. Hiệu nhân đứng bên cạnh liền đề xuất. Vậy để anh đưa hai người đến bệnh viện luôn nhé. Không cần đâu. Tôi đưa thằng bé đến bệnh viện rồi để nó ở đó làm việc với tôi luôn. thanh Tuấn hiện không ổn. Để nó ngồi sau xe. Thực sự anh không yên tâm. Diệp Lan suy nghĩ thấy đúng. Lần này cô không từ chối nữa bởi vì hiện tại cô cần đặt con trai của mình lên trên hết. Vậy phải làm phiền đến anh. Vậy là ba người cùng nhau đến bệnh viện Bình thường Thanh Tuấn Sẽ thích thú và hào hứng lắm Khi ngồi trên xe của hữu nhân Và nhìn ra bên ngoài cửa sổ Nhưng hôm nay nằm trong lòng Diệp Lan Đôi mắt của cậu bé Lại trở nên nặng chĩu Và cậu bé chẳng thiết tha nói chuyện Diệp Lan sốt ruột lắm Cô vuốt nhẹ tóc cho thằng bé Cố gắng chịu một chút Rồi sẽ ổn thôi con à Thanh Tuấn nép vào lồng ngực của cô Gật đầu một cái Diệp Lan không quên lấy điện thoại ra Và gọi cho cô giáo chủ nhiệm của thằng bé Thông báo tình hình của cu cậu Và xin phép nghỉ một ngày Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện Hiệu nhân có ý định Cùng vào trong với Diệp Lan Thì bị cô ngăn cản Anh cứ đến công ty làm việc Thành Tuấn cứ để cho tôi lo Nhưng anh muốn vào xem thế nào Không có gì nghiêm trọng đâu Tôi là bác sĩ mà Nghe cô nói có lý Người đàn ông đành gật đầu Ừ Vậy được rồi Em vào đi Ừ Diệp Lan tháo dây an toàn Cô bé Thanh Tuấn đi vào bên trong Do cậu bé khá gầy và ốm yếu Nên không nặng bao nhiêu Diệp Lan vẫn có thể đi một cách nhanh chóng Cô đưa Thanh Tuấn vào trong phòng làm việc của mình Rồi lấy thuốc hạ sốt cho cậu bé uống Vì lúc nãy ở nhà Cậu bé có ăn chút lót dạ Bằng một ít cháo Mẹ ơi Ngày mai, con có thể hết bệnh được không mẹ? Thành Tuấn cất giọng yếu ớt, Diệp Lan lấy nước ấm và cầm chiếc khăn nhúng vào nước rồi vắt thật khô, đặt lên chán cho cậu bé. Sẽ nhanh chóng hết thôi con à, khăn hơi nóng một chút, con cố chịu nhá. Mẹ cẩn thận, không bị bỏng tay đấy. Ừ, mẹ biết rồi. Thấy Thành Tuấn ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy, Diệp Lan không khỏi xúc động và hạnh phúc. Có một người con như cu cậu Thì tốt biết bao nhiêu Vừa hiểu chuyện lại vừa đáng yêu Mẹ cứ làm việc đi Con nằm ở đây được rồi Thành Tuấn sợ cô vì mình Mà ở lại Nên bảo cô rời đi Diệp Lan chạm nhẹ vào má của cậu Cô cưng chiều con Mẹ biết rồi Đợi tí nữa mẹ đi làm nhé Nói rồi cô tiếp tục Đắp khăn lên chán cho cậu bé Mong rằng cậu bé có thể nhanh chóng hạ sốt Một lúc sau, sợ cu cậu ở đây một mình sẽ buồn, nên cô đưa điện thoại của mình cho cu cậu. con muốn xem phim hay là chơi game thì con cứ chơi. Bây giờ mẹ phải đi xem tình hình của bệnh nhân như thế nào nhé. Vâng ạ. Thành Tuấn nhận điện thoại bằng hai tay. Diệp Lan đứng dậy, khoác chiếc áo blue vào người rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Thành Tuấn nằm buồn bã một mình, liền mở YouTube lên xem. Chưa xem được bao lâu thì có cuộc gọi đến. Là Mộng Tuyết gọi đến, cậu bé liền bắt máy ngay. Mẹ Tuyết ơi! Thành Tuấn đi à? Thế mẹ con đâu? Mẹ con đi khám bệnh rồi. Diệp Lan bỏ quên điện thoại ở nhà sao? Dạ không phải, con đang ở bệnh viện, mẹ Lan để lại điện thoại cho con chơi à? Sao con lại ở bệnh viện? Con không đi học sao? Con bị sốt rồi, nên hôm nay con được nghỉ học. Vậy con ở bệnh viện một mình sao? Cô ấy khá quan tâm đến tình hình của Thanh Tuấn Dù gì cô ấy cũng rất thích cu cậu Dạ vâng Con ở trong phòng làm việc của mẹ Lan Vậy mẹ đến cùng với con nhé Trước đề xuất của Mộng Tuyết Thanh Tuấn thực sự khó tin Mẹ không đi làm sao Mẹ đừng vì con mà tốn công Mẹ con nói ngày mai là con hết sốt thôi à Không sao đâu Hôm nay mẹ không bận Đợi mẹ một tí Mẹ đến ngay Vâng à Thành Tuấn biết mộng tuyết vì lo lắng cho cậu bé nên cậu bé thấy vui mừng lắm. May mắn khi cu cậu có được hai người mẹ nuôi hết sức quan tâm và chăm lo cho mình. Như vậy thật tốt biết bao. Chẳng mấy chốc mộng tuyết có mặt tại bệnh viện, cô ấy vô tình nhìn thấy Diệp Lan đang đi trên hành lang và đang dặn dò về tình hình của bệnh nhân với một y tá. Diệp Lan! Mộng tuyết đi à? Diệp Lan nghe con người gọi mình liền xoay đầu nhìn Nhìn thấy Mộng Tuyết thì mỉm cười Nói với y tá bên cạnh Cô cứ đi trước đi Dạ vâng Mộng Tuyết đi đến bên cạnh Diệp Lan Này cậu đến bệnh viện có chuyện gì Cậu bị bệnh gì sao Mình đến thăm Thanh Tuấn Lúc nãy gọi điện cho cậu Thì cu cậu bắt máy Nên là mình mới biết thấy nó có bị nặng không Không đến nỗi nặng Hiện tại Thanh Tuấn Đang ở trong phòng làm việc của mình Vậy cậu sang gặp nó đi Mình chuẩn bị có ca phẫu thuật Không phải là cô không lo cho Thanh Tuấn Mà cô biết trẻ nhỏ rốt Là chuyện thường tình Uống thuốc vào là khỏi ngay Với lại bàn nãy Cô có nhờ y tá thường xuyên Xem tình hình của Thanh Tuấn Rồi bao giờ cô phẫu thuật xong Cô lại tìm về với cu cậu Bởi lẽ hôm nay cô có lịch mổ Không thể nào rời được Nhưng may mắn mộng tuyết đến rồi Điều này khiến cho cô yên tâm hơn Ừ thế thì cậu cứ làm việc đi Mộng Tuyết nở một nụ cười ngọt ngào Rồi tìm đến Thanh Tuấn Do Diệp Lan không giành rỗi Thế nên cô ấy quyết định Ở cùng với thằng bé trong ngày hôm nay Cô ấy đến phòng Thanh Tuấn Vừa ân cần vừa dịu dàng hỏi han Bảo bối của mẹ Con thấy trong người thế nào? Lúc này cô cậu đang xem chương trình Dành cho Thiếu Nhi trên Youtube Thấy Mộng Tuyết liền tắt máy Con không sao đâu Mẹ Tuyết đừng lo Mộng Tuyết đưa tay sợ chán thằng bé Ừm Nóng thật đấy Thế mẹ Lan cho con uống thuốc chưa Dạ rồi ạ Mộng Tuyết ngồi xuống bên cạnh cu cậu Thấy sắc mặt cậu tái nhợt Cô ấy cũng không muốn hỏi thêm Bởi vì Thanh Tuấn cần phải nghỉ ngơi Mộng Tuyết bỗng đề nghị Con có muốn nghe chuyện cổ tích không Mẹ kể cho con nghe Như thế thì tốt quá ạ Thấy cậu bé vui Mộng Tuyết cũng vui Vậy là cô bắt đầu dẫn dắt vào câu chuyện Vậy thì bây giờ Mẹ kể cho con nghe Câu chuyện sọ dừa nhé Vâng ạ Vì bản thân cũng xem Thanh Tuấn là con trai Nên Mộng Tuyết luôn đối đãi thật tốt Với cậu bé Thời khắc này cô chỉ muốn thay Diệp Lan Chăm sóc cho Thanh Tuấn Bởi vì cậu bé vốn là một đứa trẻ ngoan Tầm 2-3 giờ chiều Thanh Tuấn hạ sốt đáng kể Cậu bé cũng có thể đi lại Và cười nói hoạt bát hơn Vậy là hai người cùng nhau đi dạo Xung quanh bệnh viện Bộng tuyết dẫn cậu bé đi ra ngoài Hít thở không khí trong lành Trong phòng từ sáng tới giờ Đã ngột ngạt lắm rồi Mẹ tuyết ơi Đến bây giờ con mới đến bệnh viện Lại có thể chứa nhiều bệnh nhân đến như thế Đúng vậy Và còn nhiều hơn như thế này nữa Mà con cũng cần phải biết rằng Mẹ con là một người phụ nữ rất tài giỏi Để cứu sống một mạng người Không phải là chuyện đơn giản Ấy vậy mà mẹ con đã cứu sống được rất nhiều người đấy. Vậy có bao giờ mẹ con không cứu được người khác chưa ạ? Tất nhiên là có. Đó là những trường hợp bệnh nhân bị thương hay là bị bệnh quá nặng đến lúc không thể nào cứu chữa được. Còn lại thì mẹ Lan của con đều cố gắng hết sức để giành giật họ từ tay của thần chết. Mẹ Lan của con thực sự rất giỏi. Sau này lớn lên con muốn trở thành bác sĩ giống như mẹ con. Chỉ cần con cố gắng là con có thể thực hiện được ý nguyện. Con có biết không, mẹ con vô cùng nỗ lực mới có được như ngày hôm nay. Tuy Diệp Lan xinh đẹp và tài năng thật sự, nhưng đổi lại cô ấy, chẳng có nỗi một gia đình hạnh phúc. Thành Tuấn, con là gia đình của Diệp Lan, là người thân của cô ấy. Con phải biết yêu thương mẹ mình, có biết không? Không biết Thành Tuấn có hiểu hết những gì mà cô vừa nói hay không Nhưng mà Mộng Tuyết vẫn muốn gieo sắc vào đầu của cậu bé những điều tốt đẹp này để cậu bé hiểu và hiếu thảo với Diệp Lan. Mặc dù nhỏ tuổi, nhưng Thanh Tuấn hiểu rõ những gì Mộng Tuyết vừa nói. Cậu bé gật đầu kiên định. Mẹ yên tâm, con sẽ yêu thương hết mực mẹ Lan như cái cách mà mẹ Lan đã đối xử với con. Ừ, con trai ngoan lắm. Mộng Tuyết hài lòng, sợ đầu Thanh Tuấn và nở một nụ cười thật tươi. Minh ơi! Minh Sao con lại ở đây? Trong lúc hai người đang còn nói chuyện vui vẻ, thì bỗng dưng một thanh âm chói tai vang lên, điều đó khiến hai người có chút giật mình. Mộng tuyết xoay đầu về hướng phát ra tiếng nói chua ngoa đó, để xem có chuyện gì xảy ra. Lại nhìn thấy hình ảnh một người phụ nữ trẻ tuổi, với gương mặt cao có, đang đứng cách cô, chỉ chưa đầy 10 bước chân. Người phụ nữ vừa gọi ra cái tên Minh, nhưng lại hướng về phía này. Rồi cô ta lại tiến về phía trước, bước chân càng nhanh nhẩu hơn. Khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ, đáy mắt của Thanh Tuấn hiện lên một tia kinh hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, tầm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Cô vợ sao trổi, một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Trân, Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện, tình cảm của anh chàng Tiên Lã Hữu Nhân lại càng rõ nét hơn khi mà dành cho Diệp Lan rất rất nhiều tình cảm chân thành và liệu rằng cô có đồng ý cùng với anh đi hết quãng đời còn lại hay không? Và ngày hôm nay thì rõ ràng là chúng ta được biết cô cậu Thanh Tuấn lại có một cái tên khác. Đó chính là Minh Và ngày hôm nay chắc chắn lại gặp lại người mẹ của mình Vậy thì câu chuyện của chúng ta kết thúc ra sao Hạnh phúc nào lại đến với những người Mà có những tinh thần Những yêu thương Và những ràng buộc dành cho nhau Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi Tập 6 của câu chuyện này Được Tâm An gửi đến cho quý vị Vào trưa ngày mai Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui Thật nhiều hạnh phúc Xin chào và hẹn gặp lại